Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập cuối câu chuyện Ngàn dặm yêu thương của tác giả Trang Nguyễn 99 Một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Chuyện 23S Bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa Các bạn hãy nhớ ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé Bởi các bạn cùng lắng nghe Sáng ngày hôm sau Cô vẫn đi làm bình thường, cố gắng duyệt và sửa các mẫu thiết kế còn giang dở để hoàn thành các đơn hàng. Cuối giờ, cô nhắn chú Hà. Con có bằng chứng, chứng minh ba con biết con không phải là con ông trước khi lập di chúc rồi. Nhưng con không muốn phải ra tòa với em trai ba mình, nên đợi một tuần nữa con về lại Hà Nội. Chú và con sẽ đến thương lượng với chú hai nhé. Hy vọng sau khi nhìn thấy lá thư ba để lại cho con, Chú hai sẽ biết mình đối lý Để không tranh giành với con Luật sư Hà vui mừng nhắn lại Mong chờ tin cô Đầu giờ chiều Cô thấy cần phải nói chuyện nghỉ việc với nhóm Nên yêu cầu họp nhóm Việc cô nghỉ sớm muộn gì thì đồng nghiệp cũng sẽ biết Nên cô muốn mình là người đầu tiên Nói ra với nhóm của mình Mọi người đều bất ngờ khi biết lý do Riêng Linh Nhi thì bật khóc Ôm cô thút thít mãi Nói muốn làm cùng cô lâu dài Cô nghỉ nhóm biết phải làm sao Cô mỉm cười nói, vạn vật tùy duyên, nếu hữu duyên, sau này chúng ta sẽ lại là một đội. Rồi chúc các thành viên ở lại mạnh giỏi, luôn giữ vững đam mê nhiệt huyết với nghề để trở thành những nhân vật có ảnh hưởng trong giới. Cuối giờ, cô nhận được tin nhắn từ Gia Huy. Nay tan làm, nhớ về nhà luôn nhé, có bất ngờ cho em. Cô mỉm cười nhắn lại, Gia Huy, xin lỗi làm tối qua anh lo lắng, giờ em bình tĩnh lại rồi, làm việc tốt nhé, đừng lo cho em. Nói vậy, nhưng tan làm cô vẫn về nhà đúng giờ. Cô muốn dành thời gian dọn dẹp để đóng gói một số vật dụng quen thuộc suốt 3 năm nay. Cùng cô rời thành phố này, về đến nhà. Cô vừa mở cửa bước vào căn hộ, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào trong, áp sát thân hình cô lên bức tường phòng khách. Cô chấn động, hoảng sợ đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi một hơi thở nam tính quen thuộc, mùi nước hoa quyến rũ của anh xông thẳng vào mũi, Cô mới chợt tỉnh. Dao Huy, sao anh ở đây? Cô ngạc nhiên đến ngơ ngác. Bởi vì anh nhớ em. Em ổn rồi phải không? Tối qua làm anh lo quá. Em xin lỗi Dao Huy, tối qua là em không kiểm soát tốt. Nay em hiểu ra rồi. Chuyện đã qua không thể cứu vãn được, giờ em sẽ sống tốt ở hiện tại. Vài hôm nữa quay về Hà Nội, em sẽ gặp lại chị Anh Thư. Tìm mọi cách để có thông tin về mẹ Nếu mẹ không tìm em Thì em sẽ đi tìm mẹ Em đã mất ba Không thể bỏ lỡ mẹ nữa Anh sẽ tìm mẹ cho em Đừng lo Anh nhìn vào mắt cô Bé những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ra mang tai Còn nữa Ba có để lại cho em một địa chỉ Nói là ba của ba đẻ em Nhưng mà em nghĩ Em chỉ có một người ba thôi Nên có lẽ em sẽ không đi tìm ông ấy đâu Em chỉ cần có mẹ là đủ Em sẽ nói cho bà biết là em rất yêu bà Muốn ở bên cạnh bà Không muốn xa cách như mấy năm nay nữa Anh ủng hộ em An Nhi Đừng buồn nhé Có anh ở đây rồi Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em Cô ngước mắt nhìn anh cảm kích Rồi nhẹ nhàng ôm lấy ngang hông anh Thật tốt là có anh ở đây Nên dẫu có buồn cô cũng không thấy cô đơn nữa Cô nghĩ kỹ rồi Cô sẽ đi tìm mẹ Nói cho mẹ biết về tình cảm của ba để mẹ biết trong lòng ba mẹ có vị trí quan trọng thế nào đừng vì chuyện đã qua mà mãi nặng nề với ba cô cũng muốn mẹ nhìn thấy cô của hiện tại đã có người yêu thương chăm sóc rồi mẹ không cần quá lo lắng chỉ cần bà đồng ý cho cô ở bên là đủ anh bận thế sao có thời gian quay lại đây không phải lý gia đang cần anh sao anh ở đây vẫn làm việc bình thường anh đang đi công tác đấy chứ anh có một ngày ở đây Tối nay có thời gian, anh đã hẹn anh Kiệt và Vĩnh Hy đi ăn để cảm ơn hai người họ đã giúp đỡ Lý gia. Sáng mai, anh có hẹn với bố con anh Kiệt. Họ đang muốn đầu tư vào phần trung tâm thương mại của tòa tháp đôi LGG, chuẩn bị xây dựng. Anh đã trao đổi với chủ trương từ trước, lần này đến chỉnh bày phương án chi tiết. Trợ lý của anh cũng đi cùng nữa. Trợ lý của anh đâu? Cậu ấy ở khách sạn Rex. Anh cho nhân viên của mình ở khách sạn 5 sao, còn mình thì về đây với em sao? Ừ, về đây với em, vừa tiết kiệm được một khoản, đêm ngủ vừa có gấu ôm. Em nói xem, lợi như vậy, anh cần gì khách sạn 5 sao chứ? Cô cười, rồi được anh nhắc, nhanh chóng đi tắm rửa, thay đồ, trang điểm cho thật xinh đẹp vào. Tối nay anh phải khoe vợ anh với hai tên kia. Cô liếc mắt lửa anh, ấu chị thật đấy, mới chỉ đăng ký kết hôn thôi, còn chưa tổ chức lễ cưới mà gặp ai cũng muốn khoe là sao. Bởi vì anh tự hào về vợ quá mà. Anh vừa ôm cô vừa trả lời Anh hẹn Vĩnh Hy và anh Kiệt ở một nhà hàng quán ba, tọa lạc tại tầng 71 của tòa nhà cao nhất thành phố có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm Hẹn 7h30 tối anh và cô đến sát giờ đã thấy hai tên kia đến trước đang nói chuyện sôi nổi với nhau Từ thang máy anh đã bá đạo ôm eo an an đưa cô đến vị trí bàn đã đặt trước Hai người đi cùng nhau sao? Anh Kiệt ngạc nhiên Khi thấy Gia Huy ôm eo An An bước vào An An chào hai người Có chút bối rối gỡ tay anh ra Anh nhìn cô tỏ vẻ không vừa ý Càng siết chặt hơn An An Em xấu hổ gì chứ Chúng ta là vợ chồng mà Gia Huy cố tình để hai tên kia nghe được Cái gì Vợ chồng ư Vĩnh Hị bật dậy túm cổ áo Gia Huy ấy ấy có gì tư tư nói Chỗ bạn bè thân thiết cả Đừng có mà manh động Anh Kiệt can ngăn Chúng tôi kết hôn rồi Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi Trước đây cậu dòm ngó cô ấy Tôi không tính Nhưng giờ hoa đã có chủ Tốt nhất cậu đi tìm người khác đi Gia Huy hất tay Vĩnh Hy ra Tỏ vẻ thản nhiên không quan tâm Đưa An An ngồi vào ghế cạnh anh Vĩnh Hy nhìn An An Nhưng không tin lời Gia Huy nói Biết là hai người họ Sớm muộn gì cũng sẽ đến với nhau Nhưng không thể nhanh như thế được Anh tìm câu trả lời từ An An Là thật sao? An An An An dùng một tay Đặt lên mu bàn tay của Vĩnh Hy Vĩnh Hy Chúng em kết hôn rồi Từ 20 tuổi em đã mong mình được gả cho anh ý Giờ em mãn nguyện rồi Anh chúc phúc cho em nhé Vĩnh Hy dùng hai tay Nắm bàn tay cô Tỏ vẻ tức giận Em thật là không có tiền đồ Anh ta làm em khổ sở như thế Sao em có thể dễ dàng tha thứ chứ Đàn ông tốt trên đời này đâu thiếu Dù em kết hôn rồi Chỉ cần cái tên này đối xử không ra sao với em Hãy nói với anh Anh sẽ đến cướp em về An An cười Vĩnh Hy cảm ơn anh nhé Em biết anh tốt với em mà Nhưng mà sẽ không có chuyện đó đâu Em tin anh ấy Nói rồi cô liếc nhìn ra Huy Anh theo bản năng kéo vai An An ôm chặt hơn Đóng dấu sở hữu. Cô ấy đã là vợ tôi Là người của tôi rồi Tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc và bảo vệ cô ấy cả đời. Chuyện gia đình tôi không liên quan đến cậu, bỏ ngay tay ra khỏi tay vợ tôi đi." Gia Huy nhíu mày, vạch rõ ranh giới với Vĩnh Hy. "Gia Huy, cậu thật là biến thái, kết hôn với em họ mình đấy à?" Anh Kiện thấy căng thẳng nên xen vào, ra chiều tức giận rồi quay sang cô. "An An, quyết định của em á, khiến hai trái tim ở đây tan nát đấy, em biết không?" Vĩnh Hy Tôi với cậu á tối nay uống Không say không về Anh Kiệt vỡ tỏ vẻ đau khổ Tôi chưa từng nói cô ấy là em họ tôi Là các người không nhìn ra thôi Anh cợn nợ An an mỉm cười Là cô nói không phải Gia Huy Được rồi là em nói linh tinh Hôm nay Gia Huy và em sẽ uống Cùng hai anh không say không về Để anh Tiểu lượng của em kém thế nào còn không biết sao Họ đau khổ thì mặc họ tìm rượu giải quyết đi Vợ chồng mình đang hạnh phúc, quan tâm làm cái gì? Đồ xấu xa. Cả anh Kiệt và Vĩnh Hi thốt lên. An An mỉm cười, xem ra tình bạn của những người này không tồi. Cô nhờ nhân viên phục vụ rót rượu, rồi mời mọi người nâng ly, mừng hội ngộ. Sau đó, Giao Huy gọi đồ ăn nhẹ cho cô, còn ba người bọn họ uống liên tục. Cô cũng ly cho vui, rồi mỉm cười nghe họ trò chuyện, thỉnh thoảng tham gia vài câu. Trong suốt buổi, Giao Huy luôn dùng một tay nâng ly, Một tay nắm chặt lấy tay cô dưới mặt bàn, thỉnh thoảng nhìn cô chiều mến. Cô liếc nhìn gương mặt đẹp trai của anh, mỉm cười hạnh phúc. Quá nửa đêm, ba người đàn ông đã uống khá nhiều. Giao Huy nói muốn đưa bà xã về nghỉ, rồi gọi tính tiền. Hai người kia tỏ vẻ tức giận, nói anh chúng số rồi, không cần phải khoe một câu vợ, hai câu bà xã thế đâu. Cô ấy chọn anh, thật là kiếp trước nhất định anh làm gì tích nhiều phước đức rồi đấy. Vĩnh Hy ngả ngả say Thấy không cam lòng Được rồi được rồi Là kiếp trước tôi tu nhân tích Đức tốt Kiếp này tôi cũng sẽ làm người tốt Để kiếp sau lại được gặp lại cô ấy Cậu không có cửa đâu Gia Huy thêm dầu vào lửa Vĩnh Hy không phục Kéo An An đang đứng cạnh Gia Huy Ôm thật chặt tựa cầm lên đỉnh đầu cô An An à Nếu mà có kiếp sau ấy Em chờ anh nhé Em phải gặp anh trước khi gặp tên khốn này Gia Huy chịu không nổi Kéo tay cậu ta ra, rồi xoay người An An úp vào ngực mình, bảo vệ cô ấy. Vĩnh Hê tức giận, muốn nói gì đó châm chọc Gia Huy. Cậu giữ làm gì chứ? Dù sao thì trên người cô ấy, có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy? Nói xong hừ mạnh một cái, đi về phía thang máy. Nhân viên quán bar vội vàng gọi đặt xe chờ sẵn ở tầng 1 cho anh ta. An An trột dạ, hơi run lên trong vòng ôm của chồng, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đen sì của Gia Huy. Cô vội vàng gọi Vĩnh Hy Vĩnh Hy, anh quay lại nói rõ ràng cho em Nhưng tên kia vẫn đi thẳng Không thèm ngoái đầu Anh Kiệt vỗ vai ra Huy Vĩnh Hy đùa thôi Cậu đừng có để ý Hãy chăm sóc An An thật tốt Hai người về an toàn nhé Tôi cũng về đây An An, thứ hai gặp lại Anh Kiệt, anh phải cẩn thận nhé An An nhỏ giọng Chờ anh Kiệt đi trước Anh quay sang hỏi Chuyện Vĩnh Hy vừa nói Có gì bẩn khúc sao Anh nhíu mày nhìn cô Cô thấy có mùi giấm chua nồng nặc Tên Vĩnh Hi kia Còn chưa biết tính cách chiếm hữu của người đàn ông này Muốn hại chết cô sao Chuyện đó Chuyện đó thực ra là Anh để ý sao Cô ấp úng Không biết nói thế nào để anh hiểu Tức là có chuyện thật Không anh đương nhiên biết em không tự nguyện Là cậu ta cưỡng ép em mà. Anh sẽ giúp em kiện cậu ta Không cần không cần ừ, Cũng không có gì đâu Không phải do anh ấy là lỗi của em Cô cuốn quyết Sợ Gia Huy làm gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của Vĩnh Hi. Dù sao Anh ấy cũng là người nổi tiếng Danh tiếng phải được giữ sáng như Ngọc Lỗi của em ư Vậy về nhà xem anh xử lý em thế nào Gia Huy hiếp mắt Nắm chặt tay cô Lôi về phía thang máy Bỗng nhiên cô thấy rùng mình Cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông này Đi taxi về đến chung cư Anh không nói gì Tay vẫn nắm chặt tay cô Đưa cô lên căn hộ của họ Mở khóa vân tay xong Anh kéo cô vào Rồi áp chặt thân hình cô Lên cánh cửa vừa đóng lại Đèn chưa kịp bật Phòng tối om Chỉ có ánh trăng mờ ảo Dọi vào qua khe hở của khung cửa sổ đang kéo rèm Đầu óc cô hoạt động chậm chạp Vừa rồi anh nói trừng phạt cô Là thế này sao Làm em sợ hả Anh chỉ muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thôi mà Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô. Lúc này cô mới ý thức. Anh chỉ dọa thôi, chứ không có ý định trừng phạt gì. Xong cô vẫn thấy có chút uất ức. Vừa rồi, tên khốn này làm cô sợ quá. Trong lòng sợ hãi, nhưng cơ thể lại dễ dàng đầu hàng như vậy. Cô không cam lòng, cắn mạnh vào bà vai anh một cái. Tưởng anh sẽ vì đau mà dừng lại. Xong anh chỉ kêu khẽ lên một tiếng. Một lúc sau anh lên tiếng. Sau này... Đừng ở chung một chỗ với cái tên sở khanh đó nữa Anh không thích cái cách hắn nhìn em Dù là thật lòng đi nữa Anh cũng không thích Anh để bụng chuyện Vĩnh Hy vừa nói ư Có anh để bụng chứ Nhưng đó là chuyện trước đây Giờ anh chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai thôi Đêm nay em phục vụ anh tốt là được Cái gì mà phục vụ chứ Cô có chút ấm ức Liền dùng đầu gối Hít nhẹ cậu nhỏ của anh một phát Anh bất ngờ vì đau Không nghĩ cô làm thế rồi nhăn nhó Em định mưu sát chồng sao?" Vừa nói anh vừa ghì cô dưới thân. "Cô tuổi thân, anh biết vì sao Vĩnh Hy nói đã nhìn thấy cô thể em không?" Cô ngừng lại, thấy khuôn mày nhíu chặt của anh tỏ vẻ không muốn nghe, cô hét lên, "Là vì anh, vì anh đó, biết không? Tròn 2 năm ngày em xa anh, JK có một đêm trình diễn ra mắt bộ siêu tập mới ở resort ven biển, em đã nhớ anh chết đi được, xong việc mọi người ăn mừng thắng lợi, Thì em một mình lặng lẽ ra biển ngồi nhớ anh Anh ta thấy em buồn Nên tốt bụng ra hỏi thăm Mang theo một chai vang Em đã uống không biết trời đất đâu Rồi nôn hết ra cả quần áo Anh ta tốt bụng đưa em về phòng Cởi đồ bên ngoài gọi giặt lá giúp em Em lúc đó say không biết gì Vẫn luôn miệng gọi tên anh đấy Vì thế Vĩnh hy biết Em đã có người trong lòng Nên trước nay chưa từng làm khó em Suốt thời gian xa cách đó Anh có biết em đã nhớ anh thế nào không Anh có chút ngỡ ngàng không biết nói sao Trong 3 năm xa nhau Mỗi ngày mỗi khắc Anh đều nhớ đến cô song không nghĩ là cô cũng khổ sở như vậy Thấy anh không nói gì Cô tức giận nức nở Vậy mà anh đòi trừng phạt em Trừng phạt cái gì chứ Sao không trừng phạt chính anh Đã không đi tìm em Bỏ mặc em 3 năm ở thành phố xa lạ này Rồi đi phát một mình Nếu anh quyết tâm tìm em Có phải là chúng ta sẽ không phải xa nhau lâu đến vậy không An Nhi, lúc đó anh có đi khắp Hà Nội để tìm em Nhưng không có tin tức Anh nghĩ đến là em lại rời thành phố Là bất đắc dĩ nên anh mới phải đi Pháp Thật xin lỗi, anh sai rồi Cô tiếp tục khóc lóc thảm thiết Anh cuốn quýt nhìn khuôn mặt như hoa lê Trong mưa của cô dỗ dành. Anh biết lỗi rồi Anh xin lỗi An Nhi Anh đùa thôi chứ không có ý trừng phạt em Hết thảy mọi chuyện đã xảy ra Đều là lỗi của anh Chỉ cần bây giờ Chúng ta bên nhau là được rồi, anh sẽ không bao giờ để mất em nữa. Vừa nói, anh vừa dùng nụ hôn của mình, lau đi nước mắt trên khắp khuôn mặt cô. Anh muốn dùng cảm giác chân thực này để nói với cô rằng anh yêu cô, yêu biết bao nhiêu. Sáng hôm sau, cô hé mắt tỉnh dậy, đã thấy ánh nắng xuyên qua khe cửa, hắt bên cửa sổ để hé rèm. Mặt trời đã lên cao, cô cuống quyết bật dậy. Với điện thoại nhìn đồng hồ Thấy đã gần 8 giờ sáng Sao có thể ngủ quên được Sáng nay còn phải đi làm cơ mà Cô hoang mang định chạy thật nhanh vào nhà tắm Mới phát hiện trên người mình Vẫn chưa mặc gì Lại đầy vết đỏ đỏ hồng hồng mờ ám Tiếng anh vang lên Mèo lười của anh Hôm qua làm em mệt à Anh dùng điện thoại của em nhắn tin cho nhân sự Xin đi làm muộn rồi đấy dậy ăn sáng rồi anh đưa em đến công ty Anh cũng đến GK gặp đối tác Anh cười ẩn ý Cô liếc nhìn anh Lấy chăn cuốn chặt cơ thể mình Chỉ để lộ bờ vai trần nhíu mày nghiến răng tức giận Hôm qua anh cố ý làm em thế này sao Anh tiến lại phía giường Kéo cô vào trong lòng ôm lấy Đặt lên vai trần của cô một nụ hôn Rồi thản nhiên nói Lần sau ấy đừng có làm anh ghen Khi đó anh không kiểm soát được chính mình đâu Cô vừa nhột dạ Vừa ấm ức trong lòng Xong vẫn tự nhủ tốt nhất là nên giữ chừng mực với Vĩnh Hy, chứ tên này mà ghen á, mình đúng là không đỡ được. Ghen cũng phải có lý do chứ. Vĩnh Hy và em á, chẳng có chuyện gì cả. Ồ, an an, là em ngốc hay là giả ngốc vậy? Chỉ cần nhìn thoáng một cái là biết. Anh mà không giữ chặt á, là tên Vĩnh Hy kia sẵn sàng lấy em về làm của riêng mình. Ý đồ rành rành ra đấy, em còn không nhìn thấy sao? Muốn nói gì đó nhưng thôi đành nhịn xuống. Anh gặp chủ tịch và anh Kiệt trong sáng nay sao? Ừ, chưa đi ăn cùng chủ tịch và anh Kiệt với anh nhá Trong vài phụ nhân của đối tác lớn chuẩn bị hợp tác với GK Phụ nhân cái gì chứ? Còn chưa cưới hỏi gì Chuyện của chúng ta không thể dự kín được sao? Không thể Anh muốn càng nhiều người biết càng tốt Đăng ký kết hôn là được pháp luật công nhận rồi Em là công dân tốt Thế mà định không tuân thủ pháp luật đấy à? Cô liếc mắt nhìn anh, cắn môi Thận không nói lý lẽ được với cái tên này, liền không thèm để ý nữa, cuốn chăn xuống giường, bước thẳng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân để có thể nhanh chóng đi làm. Công việc cả buổi sáng trôi qua thuận lợi. Đến trưa, anh Kiệt nhắn cô cùng đi ăn với chủ tịch và Gia Huy, anh ấy còn căn dặn. Chủ tịch nghe tin cô nghỉ, rất tiếc, nhưng biết chuyện giữa Gia Huy và cô lại càng bất ngờ hơn, nên muốn đi ăn cùng cô để nói chuyện. Cô biết không từ chối được thành ý của Chủ tịch nên nhận lời. Bốn người ngồi trong một phòng bao VIP của nhà hàng có tiếng nhất nhì thành phố. Giao Huy mời bố con anh Kiệt và nói Chú Anh Kỳ, cháu cảm ơn chú đã tin tưởng cháu và Lý Gia về chủ trương hợp tác lần này. Ngày mai, anh Kiệt và phòng dự án đến Hà Nội thực địa. Chúng ta sẽ tiến hành mổ xẻ sâu hơn các phương án và yêu cầu GK đưa ra. Ừ, cũng đến lúc GK phải mở rộng sang lĩnh vực bất động sản rồi. Hơn nữa, ta đã có kế hoạch tấn công ra thị trường miền Bắc từ lâu, không thể ra công cho đối tác nước ngoài mãi được, cần phải thiết lập độ phủ thương hiệu và kênh phân phối rộng khắp cả nước. Ta cũng cảm ơn cháu vì đem đến cho GK cơ hội này. Chú Anh Kỳ, cháu nhất định sẽ dốc hết sức để dự án được triển khai nhanh chóng và thuận lợi nhất. Ta tin cháu, trong công việc ta hoàn toàn tin tưởng cháu, còn chuyện của hai đứa là thế nào, sao ngay từ đầu không nói với ông già này. Ông Anh Kỳ nhìn An An với ánh mắt tiếc nuối Vì ông thực lòng mong mỏi Cô gái nhỏ này có thể là con dâu ông Là lỗi của cháu Cháu xin lỗi Lúc đó An An còn giận cháu Nên cháu chưa tiện nói với ai Khó khăn lắm cô ấy mới chấp nhận cháu đấy chú ạ Gia Huy vừa nói vừa liếc nhìn cô Cô ngượng ngùng cắn môi nhìn lại anh An An Dù ta rất tiếc con Nhưng ta cũng phải nói Gia Huy là người đàn ông tốt Ông Anh Kỳ vừa nói vừa nâng ly Uống với ta một ly Ta đã rất mong cháu có thể trở thành con dâu ta đấy Nhưng giờ con có chỗ tin cậy Gửi gắm Ta cũng mừng Gia Huy Cháu uống cùng chúng ta nhé Hãy chăm sóc cô gái nhỏ này cho thật tốt An An Con phải sống hạnh phúc Con cảm ơn chú Chuyện tình cảm nhiều khi là do duyên phận Anh Kiệt hấp dẫn như vậy Anh ấy còn đang kén chọn Chứ chắc chắn Anh ấy sẽ đưa về một cô con dâu hoàn hảo cho chú ạ Anh Kiệt, nhanh nhanh cho ta Ta và mẹ con không chờ được lâu nữa đâu Rột ruột lắm rồi Đừng để mẹ con phải dùng đến chiêu bài coi mắt Ông Anh Kỳ thúc giục Ba, ờ, ba an tâm Con sẽ không chịu thua kém Sao Huy đâu Con đang tìm một cô gái tốt như An An đây Anh Kiệt đùa giỡn Chú Anh Kỳ, nếu chú thích An An làm con dâu đến vậy Hay là chi bằng chú nhận cháu là con trai đi Cô ấy là vợ cháu Đương nhiên sẽ là con dâu chú Già Huy nói rất lý lẽ Cả cô và anh Kiệt đều nhìn anh Mặt anh vẫn tỉnh bơ Cô cắn môi trên Anh thật không biết xấu hổ Ông anh Kỳ vốn là nhân vật đỉnh đám trên thương trường Sao có thể nhận con trai bừa bãi được Dù anh rất xuất sắc Còn anh Kiệt lại nghĩ Nếu tên này là con nuôi ba mình Vậy hắn là anh em với mình đây Hắn sinh trước mình vài tháng Không được, không thể làm em được Ba Ba đồng ý cũng được Nhưng phải để con làm anh đấy Anh thầm nghĩ Không ai ngờ được Ông anh kỳ lại vô cùng hào hứng với ý tưởng này Ông vỗ đuổi đét một cái rồi nâng ly Nhiệt tình nói Gia Huy Có con trai như cháu ta thật là có phúc Được được cháu làm con trai ta nhá Anh Kiệt Con sinh sau phải không Nâng ly uống cùng ta nào Từ giờ con không một mình nữa nhá Ba ba đồng ý luôn ấy ạ Vậy quá tốt rồi nhưng con đầu thai làm con trai ba trước, ba để con làm anh tên này nhé. Từ sinh cũng sinh trước, kết hôn cũng trước luôn, làm anh trai là đương nhiên. Con nói đúng, phải không ba? Con xin phép mời ba và em trai một ly. Anh tỉnh bơ vỗ ngực, tự dưng với anh Kiệt, rồi quay sang An An. An An, nào, chúng ta kính ba một ly, vậy là anh và em sẽ có thêm một người ba. Wow, thật là may mắn. An An bị động, theo dõi ba người bọn họ vậy là sau chuyện này dù họ có về Hà Nội sống thì mối lương duyên với GK sẽ ngày càng bền chặt sao Giao Huy ở lại Sài Gòn làm việc đến hết ngày hôm đó rồi cùng trợ lý tranh thủ bay chuyến muộn nhất buổi đêm để về Hà Nội kịp chủ trì điều hành cuộc họp ban lãnh đạo vào sáng ngày mai anh vẫn đủ thời gian ăn tối uống vang cùng cô ở một nhà hàng món Âu lãng mạn đưa cô về tận căn hộ của họ Hôn cô say đắm và lưu luyến trước khi rời đi An an Chỉ 3 ngày nữa thôi là chúng ta đoàn tụ rồi Ở lại nhớ ăn uống đầy đủ Thu xếp công việc Và chăm sóc bản thân cho tốt Tối thứ 6 về với anh Anh đã bảo trợ lý chuyển đồ đạc ra trước Và đặt vé sẵn cho em rồi Chuyến bay muộn sẽ làm em mệt Nhưng chịu khó nhé Để chúng ta sẽ được gặp nhau sớm hơn một đêm Tối đó anh sẽ ra sân bay đón em Em không sao Em cũng muốn về gặp anh sớm Cô ôm ngang lưng anh, cúi đầu để cầm dựa vào vai anh. Xin lỗi, đã làm đảo lộn cuộc sống của em, sau này anh sẽ bù đắp cho em. Anh ấy nấy vì đã làm doán đạn sự nghiệp và công việc yêu thích của cô. Với em, anh quan trọng hơn, sự nghiệp thì ở đâu cũng phát triển được, nhưng anh thì chỉ có một. Cô mỉm cười, anh kéo cô ra phía trước, lấy tay giữ lấy cầm cô, đắm đuối nhìn một lúc, rất muốn nói với cô ấy rằng. Anh yêu cô, nhưng anh là người thích chủ nghĩa hành động hơn, liền đặt lên môi cô một nụ hôn dài. Đến khi buông cô ra, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, lo lắng nói: "Anh phải ra sân bay thôi, trễ giờ check-in rồi." "Đừng lo, anh có thể hội viên, được ưu tiên check-in." Anh vẫn bình thản, vuốt tóc cô vén ra mang tai. "Người có tiền thật là sướng." Cô nhăn mũi, "Vậy anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền để vợ anh được sướng nhé." Cô phì cười. Nhón chân đặt lên môi anh Một nụ hôn phớt lém lỉnh nói Vậy em phải cảm ơn chồng trước rồi Nói xong Lách người thật nhanh ra Mở cửa tiễn khách Để anh không có cơ hội nấn ná thêm nữa Anh giơ đồng hồ lên nhìn Cầm theo chiếc vali hành lý nhỏ Đi ra đến cửa Vẫn quyết định đặt vali xuống Vòng tay ôm lấy cô lần cuối Hôn phớt lên tóc cô Căn dặn Ở lại nhớ lời anh dặn Rất nhớ em và mong sớm gặp lại Rồi xách vali đi thẳng xuống tầng 1 Trợ lý của anh đã đợi sẵn trên taxi Để cùng ra sân bay trở về Hà Nội Ba ngày ở lại Cô làm việc với tốc độ cao nhất Để hoàn thành mọi công việc dở dang. Trưa thứ 6 Cô đi ăn cùng phòng và một số đồng nghiệp thân thiết ai cũng lưu luyến khi chia tay cô Hóa ra Rất nhiều người yêu quý cô hơn cô nghĩ Ở trốn công sở hay bất kỳ sau Cứ sống chân thành và có trách nhiệm Rồi mọi người sẽ hiểu Chiều thứ sáu, cô vào phòng lần lượt chào chủ tịch Anh Kỳ và tổng giám đốc Anh Kiệt. Cô cũng không quên gửi lời chào phô nhân chủ tịch và gửi tặng bà một món quà là bộ trang phục do cô thiết kế, gam màu tím đặc trưng mà bà vẫn thích. Anh Kiệt đi khảo sát dự án tháp đôi của LGG, hai ngày nữa mới về, đã rất hứng thú với dự án này và đang thương thảo thỏa thuận hợp tác. GK sẽ bỏ tiền đầu tư khối đế trung tâm thương mại, sau này được toàn quyền khai thác và cho thuê mặt bằng thương mại, như thế sẽ đạt được mục tiêu bắc tiến của JK và bớt được gánh nặng tài chính cho lý gia. Anh Kiệt và cô đã thống nhất, hiện tại cô vẫn giữ vai trò nhà thiết kế cộng tác với JK, làm việc online và job nào quan trọng có thể bay về đây để gặp đối tác, khách hàng. Để sau khi dự án trung tâm thương mại hoàn thành, cô sẽ phụ trách team thiết kế khu vực phía bắc. Chuyện công việc đã chu toàn hết ngày. Cô lưu luyến nhìn lại một vòng không gian làm việc của J.K. Xuống tầng trung tâm thương mại Chào các bạn nhân viên bán hàng Tặng họ một món quà nhỏ xinh Rồi bắt taxi về căn hộ Đồ đạc cô đã chuẩn bị từ tối hôm trước Cô ở lại đây một tiếng nữa Rồi sẽ ra phi trường Trở lại nơi cô sinh ra và lớn lên Cô sắp xếp lại một vài vật dụng cho gọn gàng Rồi xuống nói chuyện cùng Thanh Thanh và Hứa Vĩ Biết là ngày này sẽ đến Xong hai người đều lưu luyến ôm chặt lấy cô không rời Lần này về Hà Nội Cô biết sẽ không quay lại đây sống nữa Mà căn nhà này Là kỷ niệm anh dành tặng cô Nên cô không muốn bán Cũng không nỡ bỏ không Nên Giao Huy gợi ý Hãy để hứa Vĩ và Thanh Thanh Sau khi tổ chức lễ cưới Dọn lên đây sống Coi như cũng là cảm ơn họ Đã đồng hành cùng cô trong suốt 3 năm qua Lúc đầu họ không nhận lời Xong nghe cô thuyết phục Họ đã đồng ý với điều kiện hàng tháng sẽ gửi tiền thuê nhà cho cô. Cô giải thích hết lời, nói là họ trông nhà giúp cô, cô không trả tiền cho họ thì thôi nên không phải nghĩ ngợi gì. song cường quyết mỗi tháng sẽ trả cho cô một khoản tiền nhỏ cho bớt ái náy. Cả buổi tối, anh gọi điện và nhắn tin cho cô suốt, mong ngóng đón cô về nhà. Đúng 8h30, cô rời tòa trung cư mà mình gắn bó suốt hơn 3 năm để ra sân bay trở về nhà cùng anh. Cảm giác bồi hồi Xong cô hít một hơi thật sâu Cô đang từ bỏ nơi này để trở về nhà Và cô chắc chắn sẽ hạnh phúc Với lựa chọn của mình Tương lai phía trước còn dài Xong chỉ cần có anh bên cạnh Cô tin rằng mọi quyết định của mình Đều xứng đáng Số máy bay lúc 2-3 giờ Cô nhanh chóng tiến vào khu vực lấy hành lý Rồi ra sảnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc Hành lý anh đã cho người Chuyển trước ra cho cô Nên cô chỉ đem theo chiếc vali nhỏ Giờ này sân bay vắng tanh Từ xa cô đã thấy một thân ảnh cao lớn Đang đứng đón người ngay cửa lối ra Cô bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn Từ đây cuộc đời cô sẽ rẽ sang một hướng khác Gắn kết chặt hơn với người đàn ông Cô yêu hơn cả sinh mệnh Nhìn thấy cô từ xa Anh đã giơ hai tay ra chờ sẵn Cô kéo theo vali Bước thật nhanh về phía anh Phi trường giờ này vắng người Ai cũng vội vã trở về trong đêm khuya Nên không ai để ý đến hai cơ thể Đang ôm chặt lấy nhau Anh siết chặt vòng ôm Khẽ thì thầm bên tai À nhi, cuối cùng cũng chờ được em rồi Nhớ chết đi được Từ giờ không để em đi đâu nữa Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói Về nhà thôi, Gia Huy Em cũng nhớ anh Nhớ đến mức phải nhanh chóng về nhà Làm gì đó sao Anh trêu chọc cô Cô đỏ mặt véo hông anh Nghĩ tầm bậy Anh hạnh phúc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì xấu hổ, cầm vali kéo cho cô, khoác tay cô ra khỏi sân bay, tiến về khu vực đỗ xe. Trợ lý của anh đã chờ sẵn để đưa hai người về căn hộ của họ. Về đến căn hộ, anh mở cửa, cầm hành lý của cô vào trước, rồi giữ cửa cho cô vào sau. Cô nhìn một lượt, thấy căn hộ có gì đó khác biệt. Sofa và rèm cửa đã được thay, lọ hoa hồng phấn đúng màu yêu thích của cô đặt ở khắp nơi phòng khách còn có một chiếc ghế lười cho cô ngồi đọc, còn có một chiếc giá để tạp chí thời trang và các loại sách yêu thích. Cô cảm động hỏi anh: "Gia Huy, anh mới sắm thêm nội thất à?" Gia Huy vừa đi về phía tủ lạnh, lấy chai nước cam, đã nhờ dì tư đến dọn nhà pha sẵn, để lạnh rồi rót ra cho cô. "Ừ, em thích không? Tạm như thế để hai chúng ta sống những ngày này đã, sau có thời gian" anh sẽ để em tìm mua thêm một căn hộ cao cấp hơn gần phòng tranh của mẹ để em tiện đi lại lúc đó em dành thời gian lên ý tưởng để làm việc với bên thiết kế nội thất và chúng ta cùng nhau tự tay chọn đồ nội thất cho căn hộ mới nhé anh đưa cốc nước mát cho cô không cần đâu với em như thế này là tốt rồi chỉ cần được sống cùng anh ở đâu cũng tốt ngốc ạ anh có đủ khả năng cho em cuộc sống tốt hơn sau này còn sinh em bé nữa Căn hộ này sẽ hơi nhỏ Anh ngó quanh Chuyện đó tính sau đi còn xa lắm An Nhi Làm đám cưới xong Chúng ta sống cùng nhau khoảng một năm đã Rồi hãy sinh con nhé Anh muốn có một cô công chúa giống em Nhưng cứ từ từ đã Xa nhau lâu như vậy Giờ anh muốn chúng ta được tận hưởng thời gian Vợ chồng son lâu lâu chút Cô im lặng suy nghĩ Cô còn chưa nghĩ đến việc này Chuyện quay về bên anh Cũng diễn ra khá nhanh so với dự định Nên đến giờ cô vẫn không có kế hoạch nào cả Chỉ biết dũng cảm đi theo tiếng mách bảo của trái tim Thêm nữa Cả tuần trước Cứ ở bên nhau là anh đòi thân mật May là thời kỳ an toàn của cô Tuần trước cô đang cân nhắc đến Việc dùng biện pháp tránh thai Nhưng lại sợ nếu có ý định sinh con Thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé Còn chưa biết nói chuyện đó với anh thế nào Thấy cô trầm lặng anh nói tiếp An Nhi Anh đã nói với ba mẹ chuyện chúng ta kết hôn rồi Nói rồi sao Chúng ta đã thỏa thuận là từ từ mà Cô đang uống cốc nước cam Xuyết sặc lên nhăn mặt lo lắng Họ phản ứng sao Anh nói sớm vậy Em phải đối diện với họ như thế nào Anh nhìn gương mặt có phần sợ sệt của cô Vừa buồn cười vừa thương Họ ủng hộ em mà Mẹ nói để mẹ đi gặp thầy hỏi ngày Chờ ba sức khỏe tốt hơn Sẽ tổ chức luôn Họ còn nói anh liệu mà chọn ngày làm đám cưới đi Không thể để em á Theo không anh về được An Nhi Anh nói với họ vì không muốn để em phải chịu thiệt thòi Từ giờ trong gia đình mình Em là vợ danh chính ngôn thuận của anh Em có quyền như một thành viên trong gia đình Em thấy mình vẫn chưa sẵn sàng Cô cắn môi dưới Cúi đầu nhìn bàn tay mình Cái gì mà chưa sẵn sàng Đăng ký cũng đã lấy xong Gạo cũng nấu thành cơm rồi Sao em vẫn chưa chịu thừa nhận đó là bà xã của anh Anh tiến đến Ôm lấy cô từ đằng sau Gia đình anh có đề cập gì Đến chuyện ký hợp đồng tiền hôn nhân không? Cô nghiêm túc nhìn anh hỏi. Cô có nghĩ đến chuyện này mấy lần, nhưng chưa có dịp thuận lợi nói với anh. Cô còn định chủ động, nói luật sư soạn hợp đồng, quy định rõ nội dung phân chia tài sản, để nếu sau này có chuyện gì, cô cũng sẽ không động đến gia sản nhà anh. Anh yếu mày nhìn khuôn mặt bình thản của cô, tỏ ý không vui. À Nhi, em nghĩ gì thế? Tình yêu của anh đối với em còn chưa đủ lớn hay sao? Gia Huy, Không phải vậy, em chỉ là không muốn gia đình nhà anh lăn tăn gì về em. Có những chuyện, cho dù xác suất xảy ra chỉ dưới 1%, vẫn cần phải có sự chuẩn bị trước. Không có hợp đồng tiền hôn nhân nào hết. Anh tin em sẽ không có người khác. Còn nếu mà anh phụ bạc em thì em xứng đáng lấy hết tài sản của anh, chứ đừng nói là một nửa. Đừng nhắc lại chuyện này với anh, anh sẽ giận mà trừng phạt em đấy. Lúc đó, không xuống được giường. Đừng có mà trách, anh không kiểm soát được bản thân. Anh nghèo mắt, tỏ vẻ nguy hiểm với cô. Gia Huy, không nên chủ quan. Trên đời này không ai đoán trước được tương lai. Mọi việc đều có thể xảy ra. Cô bướng bỉnh khuyên nhủ anh. Anh đã nói là không. Em muốn ký đến vậy. Anh sẽ bảo luật sư soạn nội dung. Nếu mà anh dám bỏ em, thì tất cả tài sản của anh sẽ thuộc về em. Anh sẽ ra đi tài trắng. Được rồi, vậy thì không ký tá gì hết. Nhưng nếu có một ngày anh không cần em nữa Em hứa sẽ ra đi Mà không đem theo bất cứ tài sản nào của lý gia An An nhìn anh nghiêm túc nói Thôi không nhắc chuyện này nữa Dù cho sang kiếp sau Anh vẫn mong ở bên em Chứ đừng nói là kiếp này Sẽ không có chuyện rời xa nữa Cố tình trái ý anh Để xem anh phạt em thế nào Nói rồi anh bế bỏng cô lên Tiến vào phòng tắm Đặt cô áp sát người vào tường Để anh tắm cho em. Rồi chúng mình vào giường nhé. Ở trên giường vẫn là tiện nhất. Cô mỉm cười xấu hổ. Gục đầu vào vai anh. Biết là đêm nay sẽ thật dài. Xong việc, anh bế bỏng cô lên. Bước vào phòng ngủ. Làm việc lớn như anh nói. Mấy tối gần đây, phải ngủ một mình. Anh đã phải ôm chiếc gối cô hay nằm. Cả đêm mới ngủ được. Đêm nay, anh nhất định phải bắt cô bù lại mới được. Sáng hôm sau... Gia Huy đưa An An đến chào ba mẹ anh Trước khi đến công ty Lúc ở trong thang máy chỉ có hai người Lên phòng bệnh của ba Nhìn mặt An An có chút hơi căng thẳng Anh mỉm cười ôm lấy vai cô Không phải lần đầu gặp ba mẹ mà Lo gì chứ Bây giờ ba mẹ anh đều ủng hộ Và mong muốn cưới em về làm con dâu Mọi chuyện đã ổn rồi Thoải mái nào Rồi nắm chặt tay cô đưa lên tầng 5 Giờ này Gia Hân đang ở công ty Lúc hai người bước vào chỉ có bà Nguyệt Hằng đang đọc sách và ông Gia Hùng đang xem tài liệu trong phòng riêng Gia Huy chào mẹ Mẹ, con đưa An An đến Bà Nguyệt Hằng trông thấy cô vui mừng đứng dậy Hai đứa đến rồi à An An, con đã quay lại rồi à Thu xếp mọi chuyện ổn thỏa chưa Con sẽ về hẳn rồi phải không Lần này con về hẳn ạ Cô nhẹ giọng nói Bác trai hôm nay thế nào ạ còn có mua sâm và yến cho bác trai mong bác nhanh khỏe lại như xưa Ừ, mấy hôm nay ông ấy phục hồi tốt hơn rồi đi lại vẫn còn khó khăn chút nhưng sức khỏe ông ấy đang dần ổn định vài ngày nữa là bác sĩ cho ra viện thôi ông ấy vẫn cuồng công việc lắm ở trong viện cũng có khác ở nhà đâu bà Nguyệt Hằng kể lể về chồng bản tính khó thay đổi bà càng làm việc càng nhanh khỏe đó mẹ Giao Huy lên tiếng Bác trai khỏe lên là tốt rồi ạ Bác dẫn con vào chào bác trai với ạ An An nhỏ nhẹ nhờ bà Vào đây, vào đây Không cần khách giáo Người một nhà cả An An theo chân bà Nguyệt Hằng vào phòng trong Gia Huy đi sau cùng Nhìn thấy ông Gia Huy Bản năng An An vẫn có chút sợ hãi Con chào bác Con quay về đây nên đến thăm bác Bác thấy trong người khỏe hơn chưa ạ Chưa Nếu khỏe ta đã không ở đây Gia Huy thấy giọng ba không được thoải mái Liền bước nhanh đến đầu giường Ông lên tiếng Ba An An sẽ chuyển về thành phố này sống với con Con đưa cô ấy qua chào ba mẹ rồi đến công ty Ba muốn căn dặn gì con chuyện công ty không Công ty con đang đi đúng hướng rồi Ta muốn nói chuyện riêng với con bé Ba Chúng con là vợ chồng Có gì ba nói với cả con nữa Vợ chồng Vậy vừa rồi ai? Gọi ta là bác Ta nghe nhầm sao? An An mím môi không biết nói gì Đành hướng ánh mắt sang phía mẹ cô cầu cứu An An Hai đứa đăng ký kết hôn rồi Con còn định gọi chúng ta là bác Đến khi nào nữa? Mẹ anh nhìn cô chiều mến Cô bối rối quay sang nhìn anh Anh mỉm cười khích lệ Ba, mẹ Lẽ ra con phải nói chuyện này sớm hơn Nhưng chúng con đã đăng ký kết hôn đúng hôm ba bệnh Nên chưa kịp nói Con và cô ấy yêu nhau Con muốn ở bên cô ấy Nên chúng con đã đăng ký trước Sau này chờ ba khỏe sẽ làm đám cưới sau An An Em gọi ba mẹ đi Ba mẹ biết chuyện của chúng ta rồi Từ nay họ sẽ là ba mẹ em Em sẽ có một gia đình trọn vẹn Giao Huy nắm tay cô Cô mơ hồ nhìn anh Có chút không quen Anh gật gật đầu động viên, cô mấp máy môi rồi nói Ba, mẹ, chúng con xin lỗi vì đặt hai người vào chuyện đã rồi. Không sao, An Nhi, Giao Huy cũng đến tuổi yên bề gia thất rồi. Trước đây chúng ta đúng là không thích con vì cho rằng hai đứa không phù hợp. Nhưng con trai ta đã chứng minh con là người phù hợp nhất. Nếu không là con, ấy chắc nó sẽ ở vậy suốt đời mất. Bà Nguyệt Hằng mỉm cười. Nó bắt ép còn kết hôn sao?" Ông Gia hùng lên tiếng. "Không, là con tự nguyện, con yêu anh ấy và muốn ở bên cạnh anh ấy." An An vội vàng thanh minh cho Gia Huy. "Hai đứa lấy ghế ngồi xuống đi." Ông vừa nói vừa ra lệnh. "Ba, con mong ba sẽ vun vén cho vợ chồng con." Gia Huy kéo ghế cho An An rồi cùng ngồi xuống. Anh ngồi sát cạnh cô, tay vẫn nắm chặt. Ông Gia hùng nhíu mày, Thằng con này thật hết thuốc chữa. Hai đứa đã tự ý kết hôn rồi. Thời buổi này con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy. Ta cũng không ý kiến thêm. Song ta muốn hai đứa hiểu. Đã quyết tâm rồi, phải kiên định với lựa chọn của mình. Sống với nhau đến đầu bạc răng long. An an, lấy chồng doanh nhân, bề ngoài thì tưởng hào nhoáng. Nhưng sau này con sẽ thấy, quỹ thời gian của nó rất eo hẹp. Ngày bản thân cũng không tự chăm sóc được Chứ đừng nói Dành cho những hoạt động phổ phiếm của phụ nữ Còn phải xác định Sẽ là hậu phương vững chắc cho nó Lo chu toàn Và yên ấm trong nhà Chấp nhận hy sinh Không đòi hỏi quá đáng Để nó ra ngoài lo đại sự Ta không muốn Con trai ta vì đàn bà Mà ảnh hưởng đến sự nghiệp Cô ngước nhìn Gia Huy Không biết trả lời sao Anh liền ngắt lời ba Ba, con không giống ba Cũng không giống các doanh nhân chỉ biết đến công việc Con sẽ cân bằng thời gian Cho công việc và cho cô ấy Ba tin con đi Con sẽ đảm nhiệm tốt công việc ở lời Gigi Mà vẫn sống hạnh phúc với An An Gia Huy Đàn ông phải đặt sự nghiệp lên trước Trên vai con là gánh nặng miếng cơm Manh áo của hàng ngàn gia đình Quỹ thời gian của con Chỉ có chừng ấy Nhiều khi con buộc phải đặt đại sự lên trên gia đình Vì nếu con lơ là một giây quan trọng Hậu quả sẽ khôn lường Ngừng một lát ông nói tiếp Ta nói điều này với con Vì ta đã trải qua rồi Mẹ con lại càng thấm thiết điều này Không phải ta không quan tâm đến bà ấy Mà nhiều người cần ta hơn bà ấy Đừng cho rằng ta ngụy biện Sau này ở hoàn cảnh của ta Con sẽ hiểu An An, với một người chồng như thế, con nghĩ mình có thể làm được như mẹ Giao Huy không? Bà Nguyệt Hằng nhìn cô sột xịt. Đúng là làm vợ ông ấy. Mặc dù người ngoài nhìn vào thấy bà sống vương giả, không thiếu thốn gì, song có khi bà buồn nhiều hơn vui. Bởi cái bà thiếu nhất chính là thời gian ở bên ông ấy. Ngay cả những thú vui giản dị của cặp vợ chồng bình thường cũng không có. An An mím môi. Ngập ngừng vài giây rồi trả lời ông Ba Ngay từ khi yêu anh ấy Con đã biết anh ấy rất xuất sắc Yêu một người giỏi giang như vậy Đương nhiên con sẽ phải chấp nhận Những khiếm khuyết khác Mà anh ấy không thể dành cho con Bản thân con cũng có sự nghiệp Và niềm vui riêng Con sẽ không bám theo anh ấy Đòi hỏi anh ấy phải vì con Mà ảnh hưởng đến công việc Con cũng không biết chúng con có thể yêu nhau đến khi nào Dòng chừng nào anh ấy còn yêu thương và trân trọng con thì con sẽ là hậu phương vững chắc của anh ấy, để anh ấy ra ngoài lo đại sự. Con sẽ luôn tin tưởng và chia sẻ với anh ấy dù khó khăn hay thuận lợi. Lời con nói hôm nay ta sẽ ghi nhớ. Cuộc đời này không bằng phẳng đâu, sẽ có lúc thăng, lúc trầm. Sau này hai đứa có cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, hãy nhớ lấy hai đứa đã nghĩ gì. Khi bắt đầu, để có động lực mà vượt qua. An An, ta chấp nhận, con làm con dâu nhà ta. Mẹ anh nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy cô và nói. An An, hai đứa hãy sống hạnh phúc nhé. An An nước mắt lưng tròng. Ba, mẹ, con cảm ơn hai người. Gia Huy nhìn cô gái anh yêu, cũng cảm động nói. Ba, mẹ. Chúng còn nhất định sẽ sống hạnh phúc. Họ ở lại một lúc, rồi xin phép ông bà rời đi. Nay là thứ bảy, xong anh vẫn phải đến công ty xử lý nốt công việc trong buổi sáng. Còn cô hẹn với luật sư Hà, nên anh chở cô qua văn phòng luật sư rồi nói. À nhi, em vào gặp luật sư Hà nhé. Anh đã bảo Kỳ Nam qua đón hai người rồi. Lát nữa đến chỗ chú hai, phải hết sức cẩn thận. Chú ý không phải là người đơn giản đâu. Vâng. Em đi cùng luật sư Hà nên anh an tâm Mấy giờ anh xong việc Trưa 12 giờ anh rời công ty Rồi qua gặp em đi ăn nhé Lúc đó ở đâu nhắn cho anh Kỳ Nam sẽ đưa em và luật sư Hà đi Và đợi hai người Cậu ấy sẽ bảo vệ cho em Không nghiêm trọng thế đâu Anh đừng lo Anh vòng tay ra ôm lấy cô trước khi xuống xe Có nghiêm trọng hay không Vợ anh, anh vẫn phải bảo vệ Nói rồi Buông cô ra Để cô xuống xe Tiến vào văn phòng luật sư Hà Nhìn sang bên kia đường Thấy xe của kẻ nam Đã đỗ trước văn phòng Cậu ấy kéo kính xuống chào anh Anh xuống xe Bước sang bên kia đường dặn dò Rồi mới quay lại lái xe rời đi Cô vào gặp luật sư Hà Theo hẹn trước Chú Hà vui mừng ôm lấy cô chào hỏi An An, mong còn mãi Lần này về hẳn hả Vâng, con về hẳn Sau này sẽ được gặp chú nhiều hơn Ừ Về đây ra rồi nhớ ghé thăm ta thường xuyên Còn ở đây cũng thuận lợi cho chuyện cổ phần nữa Bên tòa án đã gửi thông báo cho phiên tòa đầu tiên rồi Thứ 6 tuần sau Chúng ta ra tòa Chú hai con còn chưa biết về lá thư Vụ này chúng ta chắc chắn sẽ thắng Để xem ông ấy Còn kiêu ngạo đến bao giờ Chú Hà Con muốn gặp chú hai trao đổi trước Con không muốn ra tòa làm ầm ĩ. Dù sao chú ý cũng là em trai của ba con Chuyện này mà làm lớn Ba con chắc chắn sẽ không vui Nếu chú hai con biết về lá thư Chú ý có tước quyền thừa kế của con nữa không Luật sư Hà nhìn cô một lát rồi nói Với chú hai con Nhân tử quá cũng không phải là điều hay Chú đã đánh tiếng với chú ý Về việc chúng ta có bằng chứng Ba con biết Con không phải con gái ông trước khi lập di chúc song ông ấy không thèm nghe Nghe nói ông ấy gần đây Thường xuyên đi lại với thẩm phán phiên tòa này Chắc là định đi cửa sau Nhưng ta tin Pháp luật nghiêm minh Sẽ không có kẽ hở cho ông ấy đâu Chú Hà Con vẫn muốn gặp chú ấy Chú có thể đi cùng con được không An An Lòng tốt của con phải đặt đúng chỗ Ta làm nghề này đã gặp nhiều loại người rồi Trường hợp này ta khuyên con Không nên mềm lòng Con không muốn ba con ở dưới suối vàng, thấy cảnh tranh giành gia sản này. Con muốn thử đàm phán trước, con sẽ để chú hai toàn quyền điều hành, con chỉ cần cổ phần và cổ tức. Số tiền đó con sẽ lấy danh nghĩa ba đi làm từ thiện. Trước con không tự tin để sở hữu tài sản này, nhưng bây giờ con đã biết công ty bất động sản lý An Gia khởi nghiệp từ tài sản của ông ngoại con, nên con có quyền thừa kế. Luật Sư Hà thở dài Nếu con đã quyết vậy Chúng ta đi gặp Lý An Hải một lần nữa Nếu ông ấy có nói những lời mà sát Con cũng đừng để bản thân mình bị tổn thương Vâng Có chú đi cùng con sẽ không sao Trước sự kiên quyết của An An Kỳ Nam lái xe Đưa hai người đến tòa nhà Nơi có văn phòng của Lý An ra Để gặp ông An Hải Chỉ tiếc An An có lòng là thế Nhưng đến nơi Ông An Hải coi thường không gặp Cho thư ký ra đuổi khách Xin lỗi, ông chủ nói không gặp hai người đâu, mời hai người về cho. Xin hãy nói với chú ấy, tôi đến đây là có thành ý. Chỉ cần chú ấy cho tôi 10 phút, chú ấy sẽ không phải hối hận đâu. Xin lỗi cô, ông chủ nói mời cô đi ngay khỏi đây. Ông ấy không muốn một đứa con hoang, thân phận thấp kém làm dơ bẩn nơi này. An An mím môi, quay sang luật sư Hà nói. Chú Hà, chúng ta về thôi, chú hai đã muốn thế, đành gặp nhau trước tòa. Nói rồi, cô bước nhanh về phía thang máy Luật sư Hà quay lại nhìn cửa phòng tổng giám đốc kín một lần nữa Lắc đầu đi theo sau Sau một tuần trở về Cuộc sống tuy chưa đi vào quỹ đạo Nhưng đã tạm thời ổn định Ban ngày, theo anh đến công ty Buổi tối sẽ ghé thăm ba và ăn tối cùng bà Nguyệt Hằng Thường ăn tối xong, anh sẽ trao đổi công việc với ba Còn cô ngồi nói chuyện cùng mẹ chồng Bữa nào Gia Hân và Khánh Nam đến nữa Một nhà sáu người bọn họ quây quần, không khí rất hòa hợp. Ông Gia Hùng nằm viện theo dõi ít ngày nữa, đầu tuần sau sẽ xuất viện về nhà điều trị thêm. Ở công ty, anh bận rộn với công việc của anh, còn cô tập trung ngồi thiết kế. Việc có mặt ở công ty anh như người ngoài thế này, về lâu dài cô thấy không ổn. song anh vẫn ra sức năn nỉ. An Nhi, xin em đấy, anh muốn gặp em cả ngày, chứ không riêng gì buổi tối. Chỉ một tháng đầu tiên theo anh cũng được, sau này công việc của em ổn định, anh sẽ để em tập trung vào sự nghiệp. Cô cũng có liên lạc với chị Anh Thư, hỏi về mẹ và phòng tranh, rồi báo chị là cô đã về hẳn Hà Nội. Về mẹ thì Anh Thư chối quanh, xong về công việc thì chị ấy rất hào hứng, nói chị đang đi công tác một tuần, hẹn cô tuần sau qua gặp, hai chị em sẽ trao đổi chi tiết. Giao Huy có nói, đừng hỏi chị Anh Thư nữa, chắc chị ấy có điều khó nói. Anh đang cho người tìm mẹ rồi, em yên tâm, anh sẽ tìm được mẹ khỏe mạnh về cho em. Trước kia cô cũng đã học qua ngành kinh tế nên ở Lý Gia Group cũng có nhiều vị trí cô có thể đảm nhiệm được. Nhưng anh biết niềm đam mê và yêu thích của cô là thời trang nên không nỡ nói cô thay đổi. Anh cũng cho người âm thầm nghiên cứu thêm về thị trường thời trang ở Hà Nội để thời điểm thích hợp sẽ mở thêm công ty con trong lĩnh vực này cho cô quản lý. Ngồi cùng phòng làm việc với anh Cô vẫn tập trung vào công việc thiết kế Còn mấy đơn hàng ở GK cần cô hoàn thành Trong đó có cả đơn đặt hàng váy Và vest cưới do anh đặt Cô dự kiến trong tuần này Sẽ thiết kế xong năm phương án Để gửi cho khách hàng Là anh đây chọn ra 3 mẫu cuối cùng Cũng không biết khi nào mấy đám cưới Nhưng cô muốn nhanh chóng thiết kế xong Chiếc váy của chính mình và vest cho anh Cô mỉm cười Không ngờ cũng có ngày mình lại là khách hàng của chính mình phiên tòa dân sự về quyền thừa kế của cô bắt đầu vào 9 giờ sáng thứ sáu. trước ngày phiên tòa diễn ra anh nói với cô An Nhi, chú hai em đã làm nhiều chuyện bất chính nếu em không muốn ra tòa anh có thể gửi bằng chứng tố cáo chú ý vì tội khác sẽ không tránh khỏi ngồi tù hồ sơ anh nắm trong tay về chú ý không ít Gia Huy dù sao chú hai cũng là em trai của ba là chú của em Em biết chú ý đã làm không ít chuyện xấu với Lý Gia Nhưng điều đã khắc phục được rồi Em không muốn đẩy chú ấy vào tù Trên thường trường không có kẻ thù vĩnh viễn Em mong rằng sau này chú hai hiểu ra sẽ không đối đầu với Lý Gia nữa Còn chuyện phiên tòa này em đã muốn tỏa hiệp Nhưng chú ấy không chịu thì đành làm theo đúng pháp luật thôi À Nhi, lần này anh nghe em Nhưng nếu để anh giải quyết anh tuyệt đối sẽ không nhân từ thế đâu Gia Huy, cảm ơn anh đã nghe em. Cô mỉm cười. Đến thứ sáu, vì anh có hẹn gặp đối tác quan trọng vào đầu giờ sáng, không điều chỉnh được lịch nên anh lái xe đưa cô đến tòa án từ sớm. Ôm cô thật lâu, chúc cô mọi chuyện thuận lợi, rồi để trợ lý của mình ở lại hỗ trợ cô, sau đó mới quay về công ty. Giờ thì cô đã hiểu lời ba chồng cô căn dặn về quỹ thời gian eo hẹp của một doanh nhân. Cô mỉm cười chấp nhận Yêu anh, mọi thứ thuộc về anh Cô thấy mình phải thích nghi Vào phòng xét xử Đã thấy luật sư Hà đang trao đổi với trợ lý Trông thấy cô Luật sư Hà mỉm cười Con đến rồi à? Thoải mái nhé, chúng ta nhất định sẽ thắng Chú Hà, con tin chú Cảm ơn chú đã giúp đỡ con Việc nên làm mà Lát nữa trước tòa Con cứ thành thật trả lời là được Vâng, chú Chú Hà và cả ekip cố lên nhé. Cô làm động tác giơ tay mừng chiến thắng. Chú Hà thấy vẻ dễ thương của cô, liền mỉm cười xoa đầu cô. Còn bé này! Phiên tòa diễn ra thuận lợi, đến khi luật sư Hà đưa ra bằng chứng về bức thư của ba cô. Ông Lý An Hải cười khẩy, luật sư của chú Hai đề nghị. Thưa quan tòa, chúng tôi có thể xem bức thư ở khoảng cách gần không? Quan tòa đồng ý. Thư ký chuyển bức thư cho phía bị can xem. Sau vài phút thảo luận, luật sư phía bị can biện hộ. Thưa quan tòa, thân chủ của tôi có thể chứng minh được lá thư này là giả. Đây không phải nét chữ và chữ ký của ông An Đông, anh trai thân chủ của tôi. An An chấn động nhìn luật sư Hà. Ông giơ tay chấn An cô bình tĩnh. Ông nói trước tòa, trước tòa, hãy nói chuyện bằng chứng cứ. Thưa quan tòa, Tôi làm đại diện pháp lý cho ông An Đông nhiều năm nay. Bức thư này là do chính ông An Đông đưa cho tôi và tôi gửi lại cho cô An An. Tất cả chữ ký của ông An Đông trong văn bản pháp lý, văn phòng luật sư của tôi phụ trách. Tôi có đưa đến đây, quan tòa có thể đối chiếu. Nói rồi, ông cho trợ lý chuyển một tập hồ sơ đến cho hội đồng xét xử. Bên phía luật sư của Lý An Hải cũng không vừa. Vậy quan tòa hãy xem thêm hồ sơ này. Đây là tài liệu bao gồm những giấy tờ hợp đồng ở công ty ông An Đông đã ký, đóng dấu rõ ràng, đây mới là văn bản chính thức. Cô nhíu mày nhìn chú Hai, thấy mặt ông rất thỏa mãn. Hóa ra, chú Hai có biết về sự tồn tại của lá thư nên đã chuẩn bị trước bằng chứng. Như thế có nghĩa, ông đã biết, bà biết cô không phải con gái ruột mà vẫn yêu thương cô, giọng cố tình làm trái ý ba bao gồm việc đuổi cô ra khỏi nhà họ Lý và tranh giành tài sản với cô vậy cái chết của ba liệu có liên quan đến chú ấy không cô chua sót lắc đầu hy vọng không phải vì không mong muốn cảnh huynh đệ tương tàn trong gia đình ba cô nhớ ba cô có thể viết được bằng cả hai tay hồi nhỏ ông có dạy kỹ năng này có thể những nét chữ ký trong văn bản ở công ty ông đều dùng tay phải nhưng khi viết thư tay cho cô ông lại dùng tay trái để nét chữ có khác biệt. Sau khi ba mất, cô thu dọn thư phòng của ông, có thấy một quyển sổ chép tay. Ông có ghi lại những câu nói và trích dẫn từ sách. Cô coi đó là kỷ vật của ba nên muốn giữ lại và luôn cầm theo. Đồ đạc của ba toàn bộ đều để đề ở nhà cũ gia đình chú hai đang ở. Có lẽ chú cho hủy hết chứng cứ rồi. Song chú không biết, cô đã cầm quyển sổ này đem theo từ trước. Cô gia hiểu cho luật sư Hà tiến về phía mình và nói nhỏ với ông về điều này. Luật sư Hà nói trước phiên tòa về việc ông An Đông có thể sử dụng bút bằng cả hai tay. Phiên tòa tiếp theo sẽ trình tư liệu, chứng minh bức thư đó là do ba cô viết. Nghe điều này ông An Hải hơi nhíu mày Luật sư hai bên tranh cãi đều có bằng chứng chứng minh mình đúng, nên quan và quyết định phiên tòa sẽ gia hạn đến phiên thứ hai để có bằng chứng xác định Bức thư này là thật hay giả Phiên tòa vừa kết thúc Anh đã gọi điện cho cô Anh nhi đừng lo lắng Chú Hà sẽ giúp em chứng minh được Bức thư đó là thật Gia Huy em không sao Em tin công lý sẽ chiến thắng Chờ anh đến Mình cùng đi ăn với luật sư Hà 15 phút nữa anh sẽ có mặt Cô nhìn đồng hồ Đã gần 12 giờ đêm Cũng đến giờ ăn của anh nên gật đầu Vâng Em và chú Hà sẽ chờ anh Cô quay sang nói chuyện với chú Hà Đã thấy chú nói Gia Huy cho trợ lý của anh gửi lời mời cơm trưa chú Chú Hà nể mặt nhận lời Nhưng vì chiều nay Chú phải tham dự phiên tòa xét xử cũng ở đây Nên nói An An Gần đây có một nhà hàng rất ổn Có thể hẹn Gia Huy đến đó An An liền hỏi địa chỉ nhà hàng Rồi nhắn cho Gia Huy Cô nói với chú Hà Địa chỉ quán ngay bên kia đường Vậy chú cháu mình đi bộ sang đó nhé Chú Hà đồng ý, nên cô quay sang nói với Kỳ Nam. Anh Kỳ Nam, chúng tôi đi ăn ở bên đường, anh cùng đi ăn nhé. Tôi sẽ đi cùng cô chủ, nhưng sẽ không ăn cùng, đó là nguyên tắc. Trợ lý của anh làm việc cũng cứng nhắc như anh vậy. Cô biết là không thuyết phục được nên thở dài. Vậy anh liên lạc với Gia Huy nhé. Tôi đi cùng chú Hà sang ngay bên kia đường thôi, không cần đi theo đâu. Nói rồi, cô gật đầu chào anh đi theo chú Hà. Hai người ra cổng tòa án. Đi dọc trên vỉa hè, đến vạch kẻ sang đường cho người đi bộ mới từ từ bước sang. Chú Hà đi trước dẫn đường cho cô, cô nhanh nhẹn theo sau. Bỗng một chiếc xe bán tải tăng tốc, lao nhanh về phía hai người. Cô chóng váng ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía xe chạy. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc phản ứng chậm chạp. Cô chỉ kịp đẩy chú Hà sang một bên, còn cô đứng im nhìn chiếc xe đang lao nhanh về phía mình. Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh người đàn ông Đang điên cuồng gào thét tên cô An Nhi! Không! Cô chưa kịp ngã xuống Thì thấy một bóng người phi như bay về phía cô Chắn trước mặt xe tải Rồi vòng tay ôm chặt lấy cô Vừa bước vừa đẩy cô sang một bên Cả hai ngã xuống đường Lăn vài vòng trên mặt đất Cô sợ hãi ngất đi Không còn có cảm giác gì nữa Một người con trai lao nhanh ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng bên đường Điên cuồng chạy đến ôm lấy cơ thể cô gào thét À Nhi, Là anh đây tỉnh lại đi Người đàn ông vừa rồi ôm lấy cô Vội buông tay Chật vật ngồi dậy Tay chân chảy sức một mảng an ủi anh Cô chủ không sao Chỉ sợ hãi ngất đi thôi Xin lỗi khẩu chủ Là do tôi mất cảnh giác, Tôi đã cố gắng bảo vệ cô ấy Nhưng đầu cô ấy bị va chạm xuống đường Lúc này anh mới ngẩng đầu lên Nhìn trợ lý của mình Ánh mắt quan tâm Kỳ Nam, cảm ơn cậu Cậu ổn không? Cậu chủ, tôi không sao Cậu lái xe được không? Cậu và cô ấy phải đến bệnh viện ngay Được, cậu chủ đợi tôi Đi xe của tôi, chìa khóa đây Gia Huy, con bé không sao chứ Luật sư Hà chạy đến Lo lắng nhìn An An Chú Hà, cháu đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã Xin lỗi không mời cơm chú được Cảnh sát sẽ đến đây ngay Chú Hà giúp cháu ở lại Làm việc với cảnh sát Cháu phải tìm ra thủ phạm là ai Được, cháu an tâm Đưa con bé đến bệnh viện trước đi Cảm ơn chú Trên đường đến bệnh viện Anh vẫn ôm chặt lấy an an Nhìn cô đầy lo lắng Cơ thể cô được kỳ nam bảo vệ nên không sao Dòng trên chán có một vết thương sâu Do đầu đập vào cạnh vỉa hè lúc ngã xuống Anh dùng một chiếc khăn bông thể thao cuộn lại Giữ chặt vết thương cho cô để cầm máu Anh vừa ôm cô vừa gọi điện Cảnh sát bình Vợ cháu vừa bị một chiếc xe bán tải cố ý tông phải ngay trước cổng tòa án. Có lẽ không coi pháp luật ra gì nữa rồi. Chú cho người đến điều tra và kiểm tra tất cả các cam xung quanh đó giúp cháu. Nhất định phải tìm ra thủ phạm. Cảnh sát bình phụ trách khu vực này là mối quan hệ của ba anh. Gần đây anh cũng có hỏi han và chăm sóc nên lúc cần có thể nhờ vả được. Vụ này thủ phạm duy nhất chỉ có thể là chú hai, song anh cần có bằng chứng. Giám động đến an an. Chú ấy đã thách thức giới hạn cuối cùng của anh Đến bệnh viện Anh bé An An vào khoa cấp cứu Nhờ bác sĩ thăm khám Còn Kỳ Nam được đưa đi xử lý vết thương ngoài da Tránh nhiễm trùng Kỳ Nam Tôi sẽ ở bên cô ấy Cậu tự thăm khám và chăm sóc bản thân nhé Xử lý vết thương xong Kiểm tra toàn thân xem có vấn đề gì không Chi phí công ty lo Xong việc đến gặp tôi Tôi không sao Hãy lo cho cô chủ Xử lý vết thương xong Tôi sẽ đến gặp cậu chủ ngay Bác sĩ khám cho An An Kết luận cô không sao Chỉ chóng váng mà ngất đi Một lúc ổn định sẽ tỉnh Tuy nhiên vết thương trên đầu khá sâu Phải khâu năm mũi Anh vừa ôm cô Vừa yêu cầu bác sĩ gây mê cẩn thận Và khâu thẩm mỹ để sau này không để lại sẹo trên trán Anh nhìn cô xót xa Có chút tức giận Vết thương này nhất định Anh sẽ trả lại gấp nhiều lần Đây là bệnh viện tư, hàng đầu thành phố. An an khâu xong, vẫn mê man chưa tỉnh. Được anh thuê cho một phòng riêng đặc biệt. Cô nằm lêm diêm trên giường bệnh. Tay đang nắm dây truyền nước biển. Kỳ Nam gõ cửa phòng bệnh lúc anh đang nắm chặt tay cô. Cậu ấy nhẹ nhàng nói. Cậu chủ, tôi đến rồi. Kỳ Nam, cậu ổn chưa? Tôi ổn, hoàn toàn khỏe mạnh. Xin lỗi vì không bảo vệ chu toàn với cô chủ. Không sao. Tôi không trách cậu, chuyện xảy ra nhanh quá, tôi cũng không ngờ được. Vụ này chắc chắn là ông Lý An Hải rồi, nhưng tôi cần bằng chứng. Chờ phía bên cảnh sát báo lại kết quả. Cậu chuẩn bị sẵn cho tôi tất cả hồ sơ, chứng cứ vi phạm pháp luật của ông Lý An Hải, bao gồm việc lập tài khoản giả nhằm thao túng chứng khoán và đoạn bằng video có tiếng ông ấy đã âm mưu hại chết anh trai mình để chiếm đoạt tài sản. Hãy gửi cho cảnh sát ngay sau khi có lệnh của tôi. Vâng, thưa cậu chủ nói rồi kỳ nam chào anh rồi đi ra ngoài trước anh thấy điện thoại của an an trong túi sách cầm theo rung lên liền mở ra xem anh trao mày giận dữ khi thấy người gọi là chú hai anh ấn nút xanh để nghe an an cô cũng cao số thật đấy lần này chỉ là cảnh cáo nếu cô còn tranh giành tài sản của anh trai tôi lần sau sẽ không chỉ là tính mạng của cô đâu gia huy tức giận nghiến răng là tôi gia huy đây Chú định sẽ làm gì? An An không tranh giành với chú Cô ấy chỉ lấy lại những gì thuộc về cô ấy thôi Chú dám động đến An An Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này Trước đây nể tình chú là em trai ba cô ấy An An luôn nghĩ cho chú Nên tôi chưa động đến thôi Nhưng chú không xứng đáng với lòng tốt của cô ấy Tôi sẽ khiến chú phải hối hận Vì những việc mình đã làm Bất kể chuyện gì liên quan đến cô ấy Tôi nói được Là sẽ làm được Nói xong anh dứt khoát cúp máy Khuôn mặt của ông Lý An Hải đen xì vì tức giận Thằng oát con ngựa non háu đá Xem mày làm được gì Ông không biết được rằng Giao Huy đã thu thập đầy đủ chứng cứ về ông Vì an an nên anh đã định nhân nhượng Nhưng ông ta lại dám làm hại cô gái nhân hậu đó Anh gọi điện cho Kỳ Nam Vụ tai nạn sáng nay là do ông An Hải làm Cậu hãy gửi toàn bộ hồ sơ của ông ta cho phía cảnh sát. Tôi sẽ tác động với người phụ trách. Người như ông ấy, nếu không bóc lịch, sẽ không hối cải được đâu. An An nghe tiếng động, mở mắt tỉnh dậy. Thấy Gia Huy đang quay lưng về phía mình nói chuyện điện thoại. Cô mơ hồ nghe được vài câu nên hỏi lại. Gia Huy, đã xảy ra chuyện gì? An Nhi, em tỉnh rồi sao? Làm anh lo quá. Trong người thế nào rồi? Cô hơi trao mày vì vẫn còn choáng váng. Kẽ nghiêng người định ngồi dậy, anh vội vàng đến đỡ. Em ổn rồi, anh định tố cáo chú Hải à? À nhi, lần này cho anh làm theo ý anh đi, lòng tốt chỉ nên dành cho người xứng đáng. Nếu được đặt sai chỗ, em sẽ phải trả giá, thậm chí bằng cả tính mạng của mình. Em có biết rằng nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ không biết mình sống có ý nghĩa gì nữa. Vì thế em hãy nhớ, chỉ tốt bụng với người nên tốt mà thôi. Anh vừa nói, vừa siết chặt tay cô, ánh mắt dây dứt. Cô tưởng tượng vào giây phút nào đó, nếu cô không còn trên đời này nữa, thì không biết anh sẽ thế nào. Người ra đi không đáng sợ, người ở lại mới là dày dứt suốt cuộc đời. Cô khép hờ mắt lại, không muốn mình phải căng thẳng thêm nữa, nói với anh. Gia Huy, lần này em không có ý kiến gì nữa, anh cứ làm theo pháp luật nhé. Anh đưa tay khẽ vuốt má cô an ủi. Sau chuyện này, mọi chuyện sẽ ổn thôi An An Đừng lo lắng, anh sẽ luôn bên em Cô lần bàn tay anh đang nắm tay cô đan nằm ngón tay vào nhau Giọt nước mắt lăn dài trên má Không biết vì thương cảm cho hoàn cảnh gia đình mình Hay vì hạnh phúc vì có anh ở bên Gia Huy, em yêu anh Ừ, anh cũng yêu em, rất yêu em Đợi An An ổn định lại Anh gọi y tá đến cho cô ăn nhẹ Rồi nhất quyết để cô ở bệnh viện theo dõi thêm một ngày. Anh cho gọi trợ lý, đem toàn bộ tài liệu của công ty đến bệnh viện. Chiều nay, anh sẽ làm việc ở đây với cô. Cô ăn xong, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Anh ngồi im lặng làm việc. Đến 3 giờ chiều, một người đàn ông mặc áo blue trắng, ngập ngừng trước cửa phòng bệnh gõ cửa. Chú Trần Hồng, sao chú ở đây? An An đang ở đây, chú nhìn thấy Kỳ Nam và hỏi cậu ấy, con bé sao rồi? cô ấy không sao chỉ phải khâu năm mũi vì vết thương trên chán cô ấy đang ngủ có lẽ do tác dụng thuốc gây mê lúc khâu không sao là tốt rồi chú có thể vào nhìn mặt con bé một lát được không ánh mắt ông như van này làm giao huy không nỡ từ chối chú vào đi chú trần hồng tiến vào tay run run đi về phía giường bệnh không kìm được mà nắm tay an an các nét mặt con bé giống hệt như ông sống mũi thẳng tắp Mắt to, chán cao. 26 năm nay, ông biết và được gặp con gái của mình. An An thấy động mở mắt, nhìn vị bác sĩ đang nắm tay mình. Giao Huy đứng đằng sau. Cô hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì thấy Giao Huy lên tiếng. An Nhi, em tỉnh rồi à? Anh đã định mọi chuyện ổn hơn sẽ nói với em. song hôm nay em đã đến đây rồi, nên anh muốn để em gặp một người quan trọng. Anh ngập ngừng. Giao Huy... Có chuyện gì sao? An An nhìn anh nhăn mày. An Nhi, hứa với anh là em phải thật bình tĩnh. An An ngơ ngác nhìn vị bác sĩ, rồi lại nhìn Gia Huy, trong lòng thắc mắc, không hiểu có chuyện gì. Cô khẽ ngồi dậy hơi chấn động, tay run lên, phải bấu chặt vào ga giường. Cô có một cảm giác rất lạ. Vị bác sĩ này có khuôn mặt rất giống cô. Đang gọi tên cô. An An. Giọng ông đầy xúc động. Tay run run dơ lên, định chạm vào người cô, xong ngập ngừng dừng lại. Cô ngơ ngác nhìn Gia Huy và mong chờ một lời giải thích. Gia Huy lên tiếng. Chú Trần Hồng, con mời chú ngồi xuống đã. Gia Huy lên tiếng. Gia Huy, vị bác sĩ này là ai? Không kìm được cô hỏi lại anh. An An, nghe anh nói. Đây là chú Trần Hồng, bác sĩ ngoại khoa thần kinh, rất giỏi của Viện San Francisco của Mỹ mới về nước để điều trị cho mẹ em. Mẹ em? Mẹ em đâu rồi? Bà làm sao? Cô ngồi dậy hẳn, lo lắng hỏi lại dồn dập. Dao Huy tiến lại, ôm lấy đầu An An, để cho cô ấy tựa vào ngực mình, nói tiếp. An An, xin lỗi đã giấu em. Chuyện này anh cũng mới biết thôi. Mẹ của em bị một khối u trong não. Khối u quá lớn chèn vào các dây thần kinh, nên cả trí nhớ và thể lực của bà đều bị ảnh hưởng cộng với việc bà uống thuốc trầm cảm từ nhiều năm nay nên trí nhớ bị giảm sút nghiêm trọng mẹ đang ở đâu em muốn gặp mẹ cô ngước đầu lên nhìn anh nước mắt lưng tròng ừ hôm nay em sẽ được gặp mẹ xong em gặp người quan trọng này trước đã đây là ba ruột của em bà em tên là trần hồng nghe anh nói xong khuôn mặt cô trở nên đờ đẫn hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang mặc áo trắng mắt mở đi không nhìn rõ nhưng tìm nhói đau. Trước đây, mẹ nói cô giống ba, hóa ra là người đàn ông này. Chú ấy biết mẹ em đang bị bệnh, đã bỏ hết công việc ở Mỹ, về Việt Nam điều trị cho mẹ. Mấy năm nay, mẹ em ở bên sinh một mình chữa bệnh vì bà không muốn trở thành gánh nặng cho em. Do tâm lý của bà không ổn định nữa, khối u trong não của mẹ em cần phải tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ. Tỷ lệ thành công là 60%. Nhưng mẹ em đang chưa đồng ý phẫu thuật Bà ấy cũng không muốn gặp cô Nhưng sợ cô đau lòng Nên anh không muốn nói điều này Rồi anh quay sang hỏi ông Chú Trần Hồng Chú có gì muốn nói với cô ấy không An An Còn có đau không Ông cũng đang xúc động Nhìn thấy An An có vết thương trên chán Đã dán băng y tế liền hỏi Cháu ổn Không sao ạ Mẹ cháu cũng đang ở viện này sao Cháu muốn gặp bà Cô cố gắng mở to đôi mắt Bình tĩnh nói với ông An An, đó là ba em đấy Gia Huy nhắc nhở Không, Gia Huy Ba em đã mất rồi Em chỉ có một người ba thôi, anh biết mà Cô bình tĩnh nói Nhưng trong lòng thì dậy sóng Rồi cô rút dây chuyền khỏi tay Chạy ra khỏi phòng lao đi tìm mẹ Gia Huy thấy thế vội nói với ông Trần Hồng Cô ấy cần thời gian để thích nghi chuyện này Chú đừng vội nhá Cháu đi theo cô ấy đã Rồi nhanh chóng chạy theo cô An An chạy xuống tầng 1 Ra khỏi khuôn viên bên ngoài mới biết Mình đang không biết mẹ ở phòng nào khoa nào Cô đứng lại nhìn quanh Thấy chiếc ghế đá liền ngồi xuống Tay nắm chặt vạt áo bệnh nhân Nước mắt không ngừng tuôn rơi Gia Huy tiến lại ngồi xuống ôm lấy cô An An mẹ em đang ở khoa phẫu thuật thần kinh Anh đưa em đến nhé Gia Huy Tại sao giấu em Có biết em mong chờ gặp mẹ thế nào không An An, mẹ em mới về nước được 2 tuần Thời gian đầu tâm lý bà rất bất ổn Bà không muốn gần gũi một ai Nhờ bác sĩ Trần Hồng tận tình chăm sóc 2 tuần nay mẹ em mới khá lên nhiều rồi Anh không muốn em nhìn thấy mẹ trong hoàn cảnh này Rồi lại đau lòng Anh nghĩ chờ thêm ít ngày nữa Để mẹ phẫu thuật xong khỏe mạnh lại Anh sẽ đưa em đến gặp mẹ Anh đã tìm hiểu về tay nghề của chú Trần Hồng Chú ấy là bác sĩ ngoại rất xuất sắc An Nhi, anh sai rồi Chúng ta mới quay lại, đừng giận anh. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, hai tay ôm lấy má, để cô nhìn thẳng vào mình. Cho em gặp bà. Cô nhìn anh đôi mắt mong chờ. Được, nhưng có một vấn đề, chỉ nhớ bà chưa hồi phục hoàn toàn, lúc nhớ lúc quên. Tâm lý của bà cũng không ổn định. Bà hiện tại luôn thấy mình lạc lõng ở thế giới này, nên không có động lực để sống nữa. Bà không phối hợp điều trị và phẫu thuật. An Nhi, em hãy gặp bà. Cho bà thấy rằng em chính là động lực của bà Để bà có sức mạnh chiến đấu với bệnh tật từ bên trong À nhi, em phải mạnh mẽ để truyền nội lực cho mẹ Cô nhìn anh gật gật đầu Nghĩ đến mẹ lòng cô đau nhói Cô từ từ đứng dậy Theo anh tiến về khoa phẫu thuật thần kinh Chuẩn bị tâm lý gặp lại người mẹ Mà cô luôn nghĩ rằng không cần cô Hóa ra bà có nỗi khổ riêng mà cô không biết Anh nắm tay cô Đưa cô đến khoa phẫu thuật thần kinh Từ khi cho người đưa bà An Bình về nước Anh đã tìm bệnh viện tư Có chuyên ngành tốt nhất về phẫu thuật não Rồi thuê một phòng riêng cho bà điều trị May mắn trước đó Lần theo thông tin từ Vũ Trương Anh cho điều tra Và biết được thông tin về ông Trần Hồng Khi anh liên lạc với ông để trao đổi Về tình trạng của bà An Bình Không chần chừ, ông ấy đã sắp xếp công việc bên Mỹ Ngay ngày hôm sau Đã có mặt ở bệnh viện Làm thủ tục để trở thành bác sĩ chính Điều trị cho bà An Bình Tình cảm của ông đối với bà bao nhiêu năm nay Vẫn còn rất sâu nặng Thật đáng ngưỡng mộ Lúc cô đến cửa Đã thấy Phú Trương đang trong phòng lấy thuốc cho mẹ cô uống Bà An Bình Đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường bệnh Đọc sách Vũ Trương Là anh Chồng thấy mẹ và người đã chăm sóc mình suốt bao nhiêu năm Ba năm nay chưa được gặp Cô nghẹn ngào Ừ Anh đã liên lạc nhờ Vũ Trương chăm sóc mẹ Gia Huy Anh không nên giấu em Cô nhìn anh ánh mắt trách móc Anh kéo cô vào trong lòng Ôm nhẹ An Nhi Anh xin lỗi Anh chỉ muốn em ổn định Và về đây trước Chờ mẹ khỏe lại Để hai người gặp nhau sẽ tốt hơn Trong phòng bệnh Vũ Trương và mẹ cô đang nói chuyện Bà chủ Đã đến giờ uống thuốc rồi Vũ Trương Để đó tôi uống sau Bác sĩ Trần Hồng nói Phải nhắc bà chủ uống đúng giờ Bà phải nhanh khỏe lại Để gặp cô chủ An An nữa Không có tôi Con bé sống sẽ tốt hơn Tôi thế này chỉ khiến con bé thêm gánh nặng An An đứng ngoài Đau lòng Cô chậm chậm bước vào lên tiếng Mẹ Là con An An Bà An Bình nhìn về phía cô Mắt nhòe đi Không tin vào tai mình Đánh rơi quyển sách xuống giường Vũ trường Có ai sao? Cô chủ An An Giọng vũ trường xúc động An An Là con sao? Là con thật hay ta đang mơ? Bà vươn tay về phía cô Cô nhích từng bước lại gần giường bệnh của mẹ Ngồi lên cạnh giường Nước mắt ướt đẫm Khuôn mặt nhỏ nhắn Bà An Bình giơ tay lên Chạm vào khuôn mặt cô hỏi tiếp Đúng là con rồi Con khỏe không? Sao con mặc đồ bệnh nhân? Đầu con sao vậy? Bà hốt hoảng không kiểm soát được cảm xúc Hai tay run rẩy An An nắm chặt lấy hai bàn tay mẹ Đang đặt trên mặt mình Con khỏe, không sao Sao mẹ bệnh mà giấu con Bà An Bình bật khóc như một đứa trẻ An An Ta không muốn làm con lo lắng Một mình ta chịu đau là đủ rồi Với mẹ Thế nào mới gọi là tỉnh thân Thì có nỗi đau Mà ngay cả người thân mình cũng không thể chia sẻ Vậy vị trí người đó trong lòng mẹ là thế nào? Mẹ có biết, nếu con có thể chia sẻ được với mẹ, con sẵn sàng và nguyện ý. Thậm chí con sẽ cảm thấy hạnh phúc và thấy mình sống có ý nghĩa vì được chăm sóc mẹ, cùng mẹ đấu tranh và nhìn thấy mẹ mỗi ngày. Chứ không phải như bây giờ, khi con biết mẹ đã trải qua bao nhiêu đau đớn, nhưng con lại không có cơ hội ở bên, mà chỉ được nghe kể lại như một khán giả. Mẹ có biết con đau lòng thế nào không? An An, mẹ xin lỗi là mẹ không tốt. Lúc đó mẹ cho rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ con. Để con có thể mạnh mẽ sống tiếp mà không phải lo lắng hay chăm sóc cho một người sắp chết như mẹ. Bà An Bình ôm lấy cô khóc lóc. Cách mẹ nghĩ là đang bảo vệ con, không muốn đem lại phiền hà cho con lại là lý do mà con thấy đau lòng nhất. Bởi vì nếu mẹ thực sự coi con là con gái, là người thân duy nhất của mẹ, Thì cho dù khó khăn hay hạnh phúc, người mẹ muốn chia sẻ, đã là con rồi. Cô nước nở trong vòng tay mẹ. An an, không phải thế. Từ khi sinh ra con, mẹ đã có nỗi khổ riêng. Nhưng hãy tin mẹ, mẹ luôn mong muốn con được hạnh phúc. Mẹ yêu con, con gái bé bỏng của mẹ. Lần đầu tiên, cô nghe mẹ nói yêu cô, nhưng trong hoàn cảnh thật đau lòng. Vừa nãy gia Huy có nói, nếu mẹ không làm phẫu thuật, Về lâu dài khối u sẽ ảnh hưởng đến não bộ Nguy hiểm đến tính mạng Cô còn có thể gặp mẹ được bao nhiêu lần nữa đây Con đến gặp mẹ Bởi vì con muốn mẹ làm phẫu thuật lần này Nếu mẹ không mạnh khỏe trở lại Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ Con cũng sẽ không tha thứ cho chính con Vì khi đó Tại sao con không đi tìm mẹ Nếu con đi tìm mẹ Thì con đã không phải trôn chặt nỗi nhớ mẹ suốt 3 năm qua Mẹ cũng không phải một mình Chiến đấu với bệnh tật ở nơi xa lạ Mẹ, mẹ hãy mạnh khỏe để trở lại sống cùng con Đừng để con hận mẹ Cũng là hận chính bản thân con An nhi Mẹ cô khóc trong nghẹn ngào Không kiểm soát được cảm xúc của mình Cô buông mẹ ra Rồi bước chân nhanh ra khỏi phòng bệnh Cánh cửa khép lại Như rút cạn sức lực cuối cùng Khiến cô phải dựa vào tường mới đứng vững Hai hàng nước mắt trào ra Mắt nhòe đi mờ mịt Một bóng người bước nhanh đến ôm lấy cô An an Không sao rồi, đừng đau lòng quá Mẹ sẽ phẫu thuật và khỏe nhanh lại thôi gia Huy Em đã mất ba Không thể mất mẹ gia Huy Hãy tìm bác sĩ giỏi nhất Phẫu thuật cho mẹ em Chú Trần Hồng sẽ trực tiếp phẫu thuật cho mẹ Chú ấy đang là bác sĩ thần kinh ngoại giỏi nhất Mà anh được biết Chú, chú hãy giúp mẹ cháu được sống Cháu không cần gì cả Chỉ cần mẹ được sống An An quay sang ông cầu xin Đừng lo An An, ta sẽ làm hết sức Mẹ của con nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại Ông Trần Hồng nhói đau trong lòng Khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của con gái Còn khó chịu hơn Khi con gái ruột đối đáp với mình như người ngoài Nhưng cũng không trách được con bé Trong suốt thời gian lớn lên Và trưởng thành của An An Ông chưa từng xuất hiện chưa đừng nói đến việc có trách nhiệm với con bé Có trách, chỉ trách số phận Đã cho ông biết về con bé quá muộn màng Nếu như hồi đó ông biết bà An Bình đã mang cốt nhục của ông bằng mọi giá ông sẽ đưa bà đi cùng mình Cháu cảm ơn chú Cháu xin phép đi trước Nói rồi An An bước nhanh khỏi hành lang phòng bệnh Cảm xúc trong cô bây giờ rất bấn loạn Nếu ở lại cô không biết mình phải đối mặt với mẹ như thế nào Cũng không biết phải nói gì với người đàn ông mà lẽ ra cô phải gọi là ba Nhưng trước đây chưa từng xuất hiện trong đời cô Gia Huy chào ông Rồi chạy theo An An Nhìn theo bóng hai người Đến cuối hành lang Ông mới gõ cửa phòng bà An Bình Bước vào Thấy người phụ nữ trên giường bệnh Nước mắt nhạt nhòa Em uống thuốc chưa Có muốn ăn gì không Anh bảo y tá chuẩn bị Trần Hồng Em sẽ phẫu thuật Em muốn khỏe lại để được ở bên con bé Em không thể để khi chết rồi Mà con bé vẫn hận em Nó xứng đáng có một cuộc đời bình an hơn Bà nức nở nhìn ông, anh biết, vậy giờ phải ăn lấy sức khỏe cho cuộc chiến này. Em sẽ khỏe lại, mẹ con em sẽ sống vui vẻ bên nhau, bù đắp lại những tháng ngày đã mất. Ông tiến đến giường bệnh, nắm chặt tay bà. Bàn tay này đã tiểu tụy đi rất nhiều rồi. Nửa tháng sau, bác sĩ Trần Hồng trực tiếp điều hành ca mổ, kéo dài 6 tiếng để lấy khối u ra khỏi đầu bà An Bình. Bà An Bình được đưa vào phòng mổ từ 8 giờ sáng. Gia Huy đưa An An đến trước phòng mổ từ sớm, nhưng vì ở công ty còn nhiều việc nên anh không thể ở lại cùng cô. Anh ánh náy ôm cô trước khi rời đi. An An, em ở đây chờ mẹ nhé, anh xin lỗi không ở bên em lúc này được. Anh tin ca mổ sẽ thành công tốt đẹp, buổi trưa anh sẽ qua. Không sao, Gia Huy, em xác định rồi, yêu một người tài giỏi, không thể lúc nào cũng bám lấy anh được. Anh về công ty làm việc tốt nhé. Nói rồi buông anh ra, mỉm cười thật tươi cho anh an lòng. Mọi chuyện ở Lý Gia Group gần đây đã thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Gia Hùng khỏe lại, tuy đi, đi lại vẫn chưa được phục hồi 100%, nhưng đã có thể đến công ty hàng ngày và tham gia vào việc điều hành công ty. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng về các dự án của Lý Gia Group chỉ tìm ra những sai phạm nhỏ, chịu xử phạt về mặt hành chính, chứ không có lỗi nghiêm trọng như ông An Hải cố tình gửi thư nạc danh tố cáo. Dự án tháp đôi được phép khởi động trở lại Sẽ là dự án trọng điểm của LGG trong 3 năm tới Gia Huy là thế hệ F1 rất xuất sắc Đã chứng minh được năng lực trong lúc LGG khó khăn nhất Nên được các cổ đông hết sức tin tưởng và ủng hộ Hiện tại, anh vẫn nắm giữ chức vụ tổng giám đốc của công ty Dưới ông Gia Hùng là chủ tịch tập đoàn Gia Hân thì hỗ trợ anh trai mình về mảng kinh doanh và marketing Cho các dự án bất động sản Có anh trai về điều hành Cô càng tự tin và sắc sảo hơn Bởi Giao Huy là người cởi mở và tân tiến Luôn ủng hộ những ý tưởng mới mẻ Và sáng tạo của ban kinh doanh Doanh số bán hàng bước đầu đã có sự thay đổi đột phá Chuyện tình cảm giữa cô và Khánh Cũng dần trở nên tốt hơn Qua sóng gió Khánh Nam đã biết yêu thương Và quan tâm đến cô nhiều hơn Ông ra hùng ra viện Bà Nguyệt Hằng ở nhà nhàn dỗi cả ngày Lại thấy không quen Thỉnh thoảng gọi An An đến chơi Hoặc đưa bà vào viện nói chuyện với bà Thông Gia Hai bà đều am hiểu Phật Pháp và thích các phương Pháp thiền nên nói chuyện hoài không hết. Có người giao tiếp hàng ngày lại tích cực phối hợp điều trị nên cả tâm lý và sức khỏe bà An Bình đang dần dần khá lên. Mẹ anh luôn động viên bà An Bình tiến hành phẫu thuật nhanh để mạnh khỏe trở lại còn tổ chức đám cưới cho hai đứa. An An có một bà mẹ chồng tâm lý như vậy, bà An Bình cũng thấy an tâm. An An cùng vô trương chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật suốt buổi sáng. Cô đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện Thỉnh thoảng lại ngó vào phòng phẫu thuật mong chờ Vũ Trương thấy thương Nhắc cô An an đừng lo lắng Bác sĩ Trần Hồng đã nói ca phẫu thuật mất ít nhất 6 tiếng Ông ấy thương bà chủ như thế Chắc chắn sẽ làm hết sức Vũ Trương Thật tốt là có Vũ ở đây Con cảm ơn Vũ nhiều lắm Còn bé này khách sáo gì chứ Vũ mong ngày được gặp lại mẹ con con từ lâu lắm rồi Con an tâm Bà An Bình ăn ở hiền lành lại làm nhiều phước đức, nhất định sẽ được trời Phật phù hộ. Cô mỉm cười, cô tin vào nhân quả trong cuộc đời này. Có lẽ vì cả ông bà ngoại đều là trẻ mồ côi, nên mẹ cô đã dành rất nhiều tâm sức nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi ở trung tâm hy vọng. Mẹ đã gieo nhiều nhân tốt, nhất định sẽ gặt quả ngọt. Buổi trưa, Giao huy tranh thủ vào đưa cô và Vũ Trương đi ăn, ở lại động viên cô một lát rồi quay lại công ty. Anh rời đi được một lúc thì bác sĩ Trần Hồng cùng y tá ra thông báo cuộc phẫu thuật của bà An Bình thành công tốt đẹp. An An vui mừng chạy đến ôm lấy ông giọng nghẹn ngào nói còn cảm ơn chúng Ông khẽ chớp mắt mỉm cười. Bà An Bình nằm trong phòng hồi sức phẫu thuật 6 tiếng sau đó được đưa ra ngoài về phòng riêng theo dõi. An An nhìn đầu mẹ bị cắt hết tóc cuốn đầy băng trắng trong lòng thương xót và tự nhủ. Chỉ cần mẹ còn sống Chúng ta sẽ quên hết những chuyện trước đây. Từ nay, con sẽ ở bên chăm sóc mẹ. Mẹ con mình nhất định sẽ sống hạnh phúc. Nửa tháng sau, bà An Bình được ra viện, điều trị ngoại trú, Cứ ba tuần, sẽ phải vào viện chụp chiếu não, kiểm tra các chỉ số và theo dõi thêm. Để tiện cho việc điều trị phục hồi chức năng và chăm sóc bà hàng ngày, ông Trần Hồng và Vú Trương sống cùng nhà với bà. Gia Huy mua tặng ba mẹ vợ một căn biệt thự nhỏ, Gần khu nhà anh và An An ở Anh cũng cho người trồng Chiếc cổng hoa tường vi Giống hệt ngôi nhà cũ Nhưng chú Trần Hồng không nhận kiên quyết chuyển trả lại tiền vào số tài khoản của anh Ông cũng thu xem công việc ở Mỹ Để có thể về hẳn Việt Nam sinh sống An An Hàng ngày vẫn đến chăm sóc mẹ Nói chuyện cùng bố Trương và bác sĩ Hồng Cô nhận ít việc làm thêm ở GK hơn Để có thời gian chăm sóc mẹ Công việc ở phòng tranh vẫn do chị Anh Thư đảm nhiệm, cô chỉ đóng góp thêm một số ý tưởng. Quan hệ của cô với chú Trần Hồng vẫn trừng mực là thế, dù chú Hồng đã cố gắng hết sức để gần gũi cô. Gia Huy thấy vậy, lúc ở riêng với cô có nói, Dù sao, chú ấy cũng là ba ruột của em, em mang trong mình dòng máu của ông, hãy công bằng với chú ấy. Gia Huy, cho dù như thế thì sao chứ, nếu em gọi chú ấy là ba, thì có công bằng với người ba, Đã nuôi dưỡng và yêu thương em suốt 20 năm qua không? Bà em ở trên thiên đàng trông thấy cảnh này có đau lòng không? Hơn nữa không phải là em trách chú ấy Nhưng nếu như năm ấy chú ấy chịu đấu tranh bảo vệ mẹ Thì mẹ đã không phải lấy người mình không yêu Bà em cũng không phải khổ sở yêu người không nên yêu Để cả đời ông phải đau khổ Gia Huy nhìn cô Cô gái này trông vẻ ngoài thì nhỏ bé và yếu đuối Nhưng nội lực cô ấy lại rất mạnh mẽ và kiên định Cô ấy luôn có chính kiến của mình. Những gì cô ấy đã quyết sẽ rất khó thay đổi. Anh thấy tội cho chú Trần Hồng nhưng hy vọng thời gian sẽ làm cô ấy đổi ý. Liền vươn tay ôm cô vào trong lòng rồi nói Được rồi, anh thấy rất thương chú Hồng nhưng anh ủng hộ em chỉ cần trong lòng em thấy thoải mái là được. Ngày mẹ cô có thể đứng dậy đi lại được cô phấn khích nói với ông Chú Trần Hồng mẹ con con cảm ơn chú rất nhiều nếu không có chú Mẹ con không thể mạnh khỏe thế này được Dù con không thể gọi chú là ba Nhưng nếu sau này chú kết hôn với mẹ con Chú sẽ trở thành dượng của con An An Con đồng ý để bà ấy tái hôn với ta ư Chú Trần Hồng Con đã tìm được hạnh phúc của mình Con cũng muốn mẹ con và chú được hạnh phúc Ông tiến lại gần Ôm lấy cô con gái bé nhỏ Cô cũng chủ động ôm lấy ông An An Thế này thật là tốt Ngừng một lát ông nói tiếp Điều ta hối hận nhất trong cuộc đời này Là năm đó đã bỏ đi Mà không đem theo mẹ con và con Nếu ta biết sự tồn tại của con Chuyện đã qua rồi Có lẽ là số phận thôi ạ Cô hiểu ý nên nhẹ nhàng ngắt lời ông Bây giờ Được sống cùng nhau thế này Chẳng phải là ông trời vẫn thương xót chúng ta đấy thôi Chú cũng đừng nghĩ hay rằn vặt về quá khứ Quan trọng là hiện tại Và tương lai thôi Ừ, an an Ta trân trọng hiện tại, cũng trân trọng mẹ con và con. Cô ôm ông chặt hơn rồi buông tay ra mỉm cười. Hiện thực thế này đã là quá yêu ái cho mẹ con cô rồi. Cô không mong cầu gì hơn. Ông Lý Gia Hải có lệnh bắt tạm giam để điều tra thêm về hai tội, thao túng chứng khoán và âm mưu giết hại anh trai mình. Cả hai tội cộng lại có khả năng sẽ phải tù chung thân. Vì vậy mà... Phiên tòa được xét xử về quyền sở hữu cổ phần của cô ở Lý An Gia Diễn ra vắng mặt bị can Phía luật sư Hà lại đưa ra đầy đủ bằng chứng Chứng minh bức thư của ba cô là thật Nên quyền thừa kế của cô được bảo lưu Chú ba sẽ là người tạm thời Thay chú hai tiếp quản lại điều hành của công ty Chú ba có gọi cô đến gặp Trao đổi thiện trí Cô cũng nói rõ với chúng Cô sẽ không nắm quyền điều hành Nhưng sẽ theo dõi hoạt động của công ty Nếu công ty không đi đúng hướng, với tư cách là cổ đông lớn nhất, cô sẽ có ý kiến. Hiện tại, cô chỉ là thành viên hội đồng quản trị, nhận cổ tức hàng năm. Số cổ tức đó khá lớn. Cô đang lên kế hoạch dành một phần duy trì hoạt động của cô nhi viện, hy vọng, chỗ dì ly hương. Một phần sẽ liên hệ với các điểm xa xôi, xây trường tặng các bé mẫu giáo và cấp tiểu học. khi mọi chuyện đã ổn định, anh nhắc cô về đám cưới. Trong phòng ngủ, đang mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, Cô chủ động ôm lấy anh Dơ chân lên kẹp lấy hông anh Chưa cưới Mà em đã định quyến rũ anh rồi đấy à Anh nheo mày nguy hiểm Ý em là gạo đã nấu thành cơm rồi Còn xin gì nữa Như thế này à, em đã thấy hạnh phúc lắm rồi Chỉ cần anh luôn yêu thương em là đủ Anh đương nhiên là luôn yêu thương em rồi Bởi thế anh nhất định Phải cho em một đám cưới hoàn mỹ Nếu em không hứng thú gì Thì cứ để anh lo Giờ thì trăng mật trước Cưới sau nhé Nói rồi anh bế bỏng cô lên Tiến vào giường ngủ Đã từng đau khổ Đã từng xa cách Nhưng hiện tại đối với cô thật ngọt ngào Cô thầm cảm ơn những năm tháng đã qua Để cô biết ơn Và trân trọng giá trị của hiện tại nhiều hơn Từ nay Hai người sẽ nắm tay nhau Đi đến trọn đời Ngoại chuyện một Chuyện đám cưới thấy an an bình thản Hỏi anh và cô mấy lần Cô đều nói con không vội Mẹ anh sang nhà mẹ cô cảm giàm Con bé An An này thật lạ Hai đứa đã sống chung rồi còn không chịu làm đám cưới Cả đời chỉ lấy chồng một lần Phải làm lớn một chút Giao Hì nhà tôi đúng là cương chiều An An hết mực Nhưng chuyện này không thể làm theo ý con bé được Nghe mẹ kể lại cô chỉ cười Mẹ ơi Con là con không quan trọng đám cưới Con muốn cứ vậy mà thầm lặng Sống bên anh ấy cả đời Mãi mãi hạnh phúc thế này là được Dình giang làm cái gì chứ Nói gì thì nói Con gái được gả về nhà chồng Cũng phải đàng hoàng, nghi thức đầy đủ Để thiên hạ biết con được coi trọng thế nào Con đâu có sống vì thiên hạ Chỉ cần anh ấy coi trọng con là được rồi An An trả lời bình thản Bà An Bình nói lại chuyện này với Gia Huy Anh phân trần với mẹ vợ Mẹ, con sẽ chiều cô ấy Không tổ chức rình giang Không mời nhiều quan khách Chỉ gia đình và những người thân thiết thôi Nhưng nghi lễ nhất định phải có Địa điểm con chọn được rồi, con muốn biến cô ấy thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này. Thật tốt là con bé gặp được con, con rể. Cảm ơn mẹ đã sinh ra cô ấy cho con. Có cô ấy ở bên cạnh, con rất mãn nguyện. Bà An Bình nhìn cậu con rể, vừa đẹp trai, vừa tài năng, thấy mừng cho con gái. Con bé trước đây là chịu thiệt thòi nhiều rồi, giờ là lúc có người bù đắp cho con gái bà. Cuối cùng, dưới sự chủ động của Gia Huy, Và sự thúc dụng của hai bên gia đình Ngày cưới cũng được ấn định Giao Huy cho trợ lý liên hệ với một khu resort 5 sao Đẹp như mơ ở bờ biển Phú Quốc Và thuê ekip tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp nhất Dành cho giới doanh nhân Yêu cầu anh đưa ra là sang trọng, ấm áp Và thực sự lãng mạn Để bất cứ ai tham dự Cũng cảm nhận được tình cảm của hai người tốt đẹp thế nào Theo lịch, cuối tuần này Hai người sẽ bay vào Phú Quốc chụp ảnh cưới đồng thời làm việc với khách sạn và ekip để lên ý tưởng trước chi tiết cho hôn lễ. Do vậy, anh hẹn nhóm bạn đổi lịch gặp nhau hàng tuần sang tối thứ sáu. Lúc anh đưa cô đến quán ba quen thuộc, đã thấy các cặp đôi Thắng Nam, Diễm My, Khánh Nam, Gia Hân, Đông Hùng và Bảo Duy có mặt. Anh vội vàng xin lỗi. Xin lỗi vì đã đến muộn, tối nay phải hoàn thành chút để ngày mai tôi đưa vợ mình đi Phú Quốc chụp hình cưới và làm việc với ekip tổ chức tiệc hai người vẫn quyết định ra tận đảo tổ chức đám cưới sao? đất liền này không có khách sạn nào xứng tầm mà. Đồng Hùng lên tiếng là an an thích như thế. rồi đương nhiên là phải chiều vợ rồi. các cậu thấy mình may mắn đi. khách mời chỉ có gia đình và mấy cậu nhớ chuẩn bị phong bao tiền á mừng dày một chút. anh vừa nói vừa cưng chiều vuốt tóc cô gái đang ngồi cạnh anh. Gia Huy nói giáp đấy em á chỉ lỡ kể cho anh ý đám cưới trong mơ thôi. chứ không yêu cầu gì cả lại anh quyết định cả đấy An An thành mình An An Bất kể điều gì em thích Kể cả trong mơ Anh đều muốn đáp ứng Xến xúa thật sự Địa điểm tổ chức đám cưới trong mơ của cô ấy là ở đâu Nam tháng lên tiếng Ở đây Để tôi gửi ảnh lên nhóm các cậu vào mà xem Gia Huy trả lời An An Hai người sẽ làm đám cưới ở một nơi đẹp như mơ thế này sao Anh trai Anh thật tâm lý ghen tị quá đi Chị dâu Gia Hân lên tiếng Nam Thắng em cũng muốn kết hôn ở đây Diễm My vừa xem ảnh trên điện thoại Vừa quay sang nhìn Nam Thắng Bảo bối Chỉ cần em thích Chúng mình sẽ có một đám cưới đẹp như mơ ở đây Nói vậy là em đồng ý lấy anh Phải không Diễm My Nam Thắng phấn khích Không phải hai người gạo đã nấu thành cơm sao Diễm My không lấy cậu thì lấy ai chứ Đồng hùng trêu chọc Cậu có lạc hậu quá không vậy Nếu không phải á, tôi yêu cô ấy say đắm Cô ấy sẽ không chịu lấy tôi đâu Phải rồi, hôn nhân nhất định phải dựa trên tình yêu. Diễm My, lấy anh nhé, anh sẽ yêu thương và cưng chiều em cả đời. Nam Thắng quay đầu, đối diện với Diễm My, đặt một nụ hôn phớt lên môi cô ấy. Diễm My mỉm cười hạnh phúc. Già hần, không cần phải ghen tị, anh nhất định sẽ dành tặng cho em một đám cưới hoành tráng hơn anh trai em. Khánh Nam lên tiếng, vậy ba đôi nhà các cậu tổ chức chung đi, mất một công tụi này đi dự. Bảo Duy lên tiếng. Ờ, ý tưởng không tồi đâu. Bảo Duy, cậu thông minh đấy. Nam Thắng và Khánh Nam thêm vào. Chị Diễm My, Gia Hân, hai người đã muốn lấy chồng chưa? Chúng mình cưới chung đi. An An phấn khích. An An, chuyện hệ trọng cả đời đấy. Không phải đi du lịch đâu mà rủ dê. Để mấy đôi đó có thêm thời gian, tình cảm nồng nhiệt như đôi mình kia đã. Giáo Huy kiêu ngạo nhắc nhở cô. Anh nhìn kia kìa, anh Thắng Nam và chị Diễm My Thánh Nam và Gia Hân Trong mắt họ đầy tình ý Còn hơn cả cách anh nhìn em đấy Cô quay sang nhìn hai đôi nọ Đang quấn quýt lấy nhau rồi nói tiếp Em thấy ý tưởng này rất tuyệt mà Nếu có một đám cưới Ba trăng mật Quá là độc đáo rồi Chúng mình sẽ sống hạnh phúc Hàng năm sẽ cùng nhau kỷ niệm lại Thật là ngọt ngào Các anh thân thiết như vậy Cưới chung chẳng cần phải thêm khăng khít sao An An Chị cũng thích cưới chung Nam thắng Anh có chịu cưới em trong tháng tới không? Đương nhiên là được rồi Anh ngác cầu còn không được nữa Diễm My Được, anh sẽ báo cáo bố mẹ Sang hỏi cưới em ngay ngày mai Còn phải chuẩn bị cho đám cưới nữa Gia Huy, cậu chuẩn bị được những gì rồi Chuyển hết thông tin cho tôi Cả tôi nữa khánh Nam lên tiếng Gia Hân, lấy anh nhé Anh hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ Và đem lại hạnh phúc cho em suốt đời khánh Nam kéo Gia Hân vào trong lòng Vừa ôm cô, vừa cầu hôn Anh đang cầu hôn em đấy ư? Đơn giản vậy sao?" Gia Hân vỡ kiêu hãnh, "Anh xin lỗi Gia Hân, ngày mai anh sẽ đem theo nhẫn và một ngàn bông hồng đến nhà em. 7 năm yêu nhau, nhiều lúc anh đã làm em buồn, anh rất hối hận. Lấy nhau rồi, anh hứa sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình và yêu thương em, không làm em rơi nước mắt nữa. Đồng ý lấy anh nhé?" Gia Hân cảm động rơi nước mắt, "Được rồi, em đồng ý." Rồi quay sang An An và Diễm My đang vỗ tay cổ vũ cho đôi này. Chúng mình cưới chung nha. Họ về nhà trao đổi ý kiến của mình với phụ huynh. Đương nhiên là các ông bà, bố mẹ không chịu. Đều là con gia thế, quan hệ nhất nhì Hà Nội. Tại sao không tổ chức đám cưới lớn một chút để mời quan khách cho mắt mặt gia đình? Ông Gia Hùng tức giận nói với Gia Huy. Ta chỉ có con là con trai, con lại là người kế nghiệp lấy gia. Đây là một cơ hội tốt để lấy ra khuếch trường thành thế, xây dựng thêm các mối quan hệ bền vững. Còn lại á, con lại lôi cả gia hân vào cái đám cưới bí mật này nữa. Con làm gì cũng phải suy tính thiệt hơn chứ. Ba, ba nên phân biệt chuyện công với tư. Đám cưới là chuyện cá nhân của chúng con. Con không muốn đem hạnh phúc riêng tư của mình cho thiên hạ trầm trồ. Con và An An có cùng quan điểm. Chúng con chỉ muốn dành ngày đặc biệt cho những người thân yêu. Con đảm bảo với ba... Không có đám cưới ở thành phố này con vẫn sẽ tiếp tục quản lý lý gia tốt nhất có thể. Gia Hân thấy ba và anh trai căng thẳng liền lên tiếng. Được rồi, con thấy cả ba và anh trai đều có lý. Không phải là anh trai chị dâu lôi kéo là con tự thích một đám cưới như vậy. Bên nhà anh Khánh Nam cũng phản đối chuyện chúng con làm đám cưới ở Phú Quốc. Nhưng đây chính là ý nguyện của chúng con. Con và anh Nam Khánh sẽ không thay đổi. Vậy thì con có ý kiến như thế này. Sau đám cưới chung con đồng ý sẽ tổ chức Một đám cưới với đầy đủ nghi thức Để gia đình hai bên mời quan khách Vậy là con đã nhượng bộ rồi Mong ba mẹ hai bên ủng hộ Bà Nguyệt Hằng nhìn chồng thở dài Sợ ông tức giận lại Thì gần phút lưng ông Mình à, chuyện kết hôn Suy cho cùng cũng là chuyện riêng của tụi nó Làm cha mẹ như chúng ta Chỉ mong con mình được hạnh phúc Chứ hôn lễ có lớn cỡ nào Sau này về chung sống không hạnh phúc Cũng không có ý nghĩa Vậy nên đừng bắt ép tụi nó, tụi nó đã trưởng thành rồi, cứ để tụi nó chủ động, quyết định và tự chịu trách nhiệm về những việc hệ trọng trong đời. Sau này có hối tiếc hay không? Cũng là do bản thân cả. Ông Gia Hùng nhìn ba mẹ con, lắc đầu thở dài. Được rồi, đám cưới của Gia Huy cứ do con làm chủ, nhưng nhà này nhất định phải tổ chức đám cưới cho già hần thật lớn. Chúc mừng em gái, anh và chị dâu sẽ chuẩn bị qua mừng thật to. Gia Huy vừa nắm tay An An Vừa quay sang trêu chọc Già hần liếc xéo anh Là cô hy sinh bản thân cho anh trai Anh lại còn hoanh hoang à An An nãy giờ ngồi im Không dám trái ý ba chồng Giờ mới mỉm cười mãn nguyện Ngoại chuyện hai: Một tháng sau Một đám cưới tập thể đẹp như mơ Diễn ra tại khu resort ven biển Ba cô dâu xinh đẹp Trong chiếc váy trắng tinh khôi Do An An thiết kế với phong cách khác nhau diễm mi gợi cảm với chiếc váy trắng cúp ngực với phần thân sau khoe một mảng lưng trần quyến rũ cùng vạt van trắng trải dài trên thềm an an thì dịu dàng trong trèo và êm đềm như nước chiều thu trong chiếc váy cưới tay chuồng vai trắng tinh khôi vừa kín đáo vừa thanh lịch già hân sang chảnh trong chiếc váy đuôi cá vai trần dáng dài đính đầy đá và kim cương lấp lánh dàn chú rể còn lịch lãm đẹp trai và say đắm lòng người hơn, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ chiêm ngưỡng và ngậm ngùi khen ngợi chồng người ta. Địa điểm tổ chức tiệc cưới là một bãi cỏ rộng xanh mát mắt, giữa một bên là bể bơi, một bên là bờ biển trải dài cát trắng sóng vỗ miên man. Không gian tiệc cưới được trang trí bởi một chiếc cổng hoa lớn, hai bên là con đường dài đầy hoa hồng và những cột hoa kết từ hàng ngàn bông hoa hồng phấn và cẩm tú cầu baby trắng. Hoa Thạch Thảo Đà Lạt Tiệc cưới chính thức diễn ra lúc 16 giờ Khách mời đã có mặt đông đủ Trong không cảnh vừa lãng mạn Vừa nên thơ của buổi chiều hoàng hôn ven biển nghi thức chính thức diễn ra Lần lượt từng cặp đôi lên sân khấu Đôi đầu tiên là chú rể Gia Huy Cô dâu An An Được chú Trần Hồng dẫn lên từ phía cuối sân khấu Được ba ruột của mình nắm tay Bước trên con đường trải đầy hoa hồng Trao tận tay người mình yêu An An thấy mắt mình cay cay Niềm hạnh phúc đong đầy lan tỏa trong từng tế bào. Cô không biết mình đang tỉnh hay đang mơ nữa. An An, cảm ơn con đã đồng ý cho ta làm việc này. Chú Trần Hồng nhìn cô với ánh mắt yêu thương, kéo cô về hiện thực. Cảm ơn Dượng đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ con con. Hiện giờ con đang rất hạnh phúc. Dượng và mẹ cũng sống hạnh phúc nhé. Ngoại trừ việc gọi ông là ba, cô đã yêu thương và coi ông như ba ruột của mình. Gia Huy ta giao an an cho con. Con hãy chăm sóc và bảo vệ nó. Đừng để con bé phải rơi bất kỳ một giọt lệ yêu phiền nào nhé. Dường an tâm. Con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Nhìn thấy cô ấy rơi lệ, người đau lòng nhất chính là con. Bản thân con sẽ không tự làm tổn thương mình. Sau đó đến lượt Nam Thắng và Diễm My. Khi được ông Lâm Hùng trao tận tay con gái yêu, Nam Thắng run run khoát lấy tay cô gái kiêu kỳ mà anh mong muốn có được đã nhiều năm nay. Thấy số phận quá yêu ái cho mình Ba Con cảm ơn ba đã tin tưởng trao cô ấy cho con Con biết Trước giờ cô ấy luôn được ba yêu thương và bảo vệ Có thể con không mạnh mẽ được như ba Nhưng con tuyệt đối sẽ bảo vệ cô ấy Bằng tất cả những gì con có Cô ấy Chính là món quà Mà Thượng Đế dành tặng con Con sẽ nâng niu trân trọng Lúc Gia Hân được ông Gia Hùng dẫn lên sân khấu Trong lòng ông trào dâng sự xúc động Hôm nay là ngày trọng đại của hai đứa con mà ông yêu thương chứng kiến niềm hạnh phúc của hai đứa người làm cha làm mẹ như ông thật không có gì mãn nguyện hơn ông giao gia hân cho Khánh Nam tin tưởng nói con trai hãy yêu thương và chăm sóc vợ con thật tốt nó là đứa con gái mà ta luôn nâng niu, săn sóc Khánh Nam nhìn ba vợ cảm kích ba con biết ba đã luôn yêu thương cô gái này vô điều kiện bây giờ hãy để con cùng làm việc đó với ba gia Hân luôn là cô công chúa nhỏ bé trong lòng con Rồi ông Gia Hùng ôm lấy con rể Con trai, làm tốt nhé, ta tin tưởng con gia Hân đứng cạnh, nước mắt sụt xịt Hạnh phúc không diễn tả được bằng lời Ba cặp đôi trao cho nhau nhẫn đính hôn Dưới ánh mặt trời ngả màu vàng rực của hoàng hôn trên bãi biển Cô dâu chú rể đã trao cho nhau những lời thề nguyện Cảm động đến thiên trường địa kiểu Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của những người thân yêu nhất hai bên cha mẹ cô dâu chú rể lên sân khấu chia sẻ những lời thật xúc động tâm tư người làm cha làm mẹ đến lúc gả con đi mới thấy mình như bị mất đi thứ gì rất quý giá dù chúng vẫn còn ở ngay đây nhưng chúng đã không còn là đứa trẻ hay nhõng nhẽo và vòi vĩnh ba mẹ nữa mà chuyển sang một giai đoạn trưởng thành và có trách nhiệm hơn nghỉ thức chính lễ đã hoàn thành họ cùng nhau mở sâm banh và khai tiệc mời các vị khách Mọi người nâng ly chúc tụng vui vẻ Ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc dạng người của các cặp đôi Lúc đi qua bàn của Vĩnh Hy và anh Kiệt Chúc mừng cô dâu chú rể xong Vĩnh Hy nói riêng với Gia Huy và An An Gia Huy, chúc mừng hai người An An, chúc mừng em Đám cưới rất tuyệt Đến anh cũng thấy xúc động Rồi Vĩnh Hy nhìn đồng hồ nói tiếp Gia Huy, đêm nay tôi có show diễn muộn Giờ phải trở về thành phố ngay Cậu có thể cho tôi gặp riêng An An ít phút được không? Gia Huy nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, song An An hiểu ý nên lên tiếng trước. Được, Vĩnh Huy. Gia Huy nhà em không hẹp hỏi đâu. Vĩnh Huy, em di chuyển ra sau sân khấu trước nhé. Rồi quay sang chồng. Gia Huy, em chỉ xin 5 phút thôi. Chúng mình vẫn phải cảm ơn anh ấy về chuyện cổ phiếu. Nói rồi cô hôn phớt nhẹ lên má Gia Huy, rồi từ từ đi về phía sau sân khấu, được che chắn bởi tấm backdrop lớn bằng đèn LED. Thấy Vĩnh Hy tiến lại gần mình An An mỉm cười nói với anh ấy Vĩnh Hy Cảm ơn anh bận rộn thế này Vẫn đến chúc mừng chúng em Em rất cảm kích Vĩnh Hy một thân tay trang lịch lãm Tay rút túi quần Đứng lặng yên quan sát cô gái nhỏ Trong màu áo trắng tinh khôi Không phải dành cho mình Ánh mặt trời đổ bóng dài trên thân ảnh đẹp trai Quyến rũ Nhưng trông thật cô đơn An An tặng cho em Anh dơ lên một chiếc hộp trang sức Tiffany tinh xảo, rồi tháo ra lấy chiếc lắc tay xinh xắn với chất liệu vàng xa xỉ gắn kim cương lấp lánh, muốn đeo vào tay cô. Anh đã mua nó khi ở bên Hàn Quốc, nhưng giờ mới có cơ hội tặng. Là tấm lòng của anh mừng ngày trọng đại của em thôi. Trước đây em đã giúp anh rất nhiều, cả trong việc công và việc tư, nên em đừng từ chối nhé. Em mím môi rồi vẫn quyết định dơ tay ra. Được. Em nhận tấm lòng của anh Vĩnh Hy Với em Anh luôn là một người bạn rất tốt Em trân trọng tình bạn này An An Có thể ôm em một cái không Anh ngập ngừng Dù sao gia Huy nhà em Cũng đã thuê chọn cả resort này Và có đội bảo đảm an ninh rồi Không cần lo Ai đó chụp trộm hình mình đâu An An nhìn anh một lát Mỉm cười Được Vĩnh Hy Sớm tìm cho mình một cô gái Ở bên cạnh đi Đừng đi về lẻ bóng nữa Có người chăm sóc Anh sẽ không thấy cô đơn nữa đâu. Vĩnh Hy liền giang tay ôm lấy cô khẽ nói. An An, anh mong em mãi mãi hạnh phúc. Anh siết nhẹ vòng ôm trước khi cô gái này buông tay ra, thầm nghĩ trong lòng. Chừng nào mới tìm được cô gái như em. An An vỗ vỗ vai anh rồi buông ra khẽ nói. Chuyện mua cổ phiếu, em thay mặt sao Huy cảm ơn anh rất nhiều. Sau này bất cứ khi nào đến Hà Nội, nhớ liên lạc với chúng em nhé. Anh sẽ là khách quý của Gia Huy và em Ừ, anh sẽ liên lạc Chuyện cổ phiếu không cần phải cảm ơn anh Cổ phiếu lời đang tăng lên mỗi ngày Anh đã được lời so với giá mua ban đầu rất nhiều rồi Trái lại, còn cảm ơn em đã giúp anh kiếm bộn tiền ấy chứ Vĩnh Hi mỉm cười rồi nói tiếp Anh phải đi rồi Hãy sống hạnh phúc nhé An An Anh đi cẩn thận nhé Đêm này trình diễn thật tốt nha Em yêu anh ấy Chúng em nhất định sẽ hạnh phúc An An đưa tay vẫy vẫy tạm biệt anh Vĩnh Hy nhìn cô gái lần nữa rồi rời đi An An khẽ thở dài Có lẽ cô cũng cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho cô Nhưng người cô yêu từ đầu đến cuối Duy nhất chỉ có Gia Huy Nếu Gia Huy không xuất hiện Cô cũng sẽ không chọn Vĩnh Hy Bởi trái tim vốn có lý lẽ riêng Chỉ rung động với người cùng tần số thôi Đang nhìn theo bóng Vĩnh Hy Cô bỗng thấy mình bị bế bỏng lên Chưa kịp hoảng sợ Cô đã nhận ra Người đang ôm mình chính là chồng mình Giao Huy Làm gì vậy Để em xuống Cô cuống quyết sợ ai nhìn thấy Ồ oh, Được chồng ôm mà hoảng hốt vậy sao Vừa rồi ân ân ái ái với cái tên đó Sao không biết sợ vậy Người nào đó đang tức giận Em chỉ chào tạm biệt và cảm ơn anh ấy thôi Anh ấy đã giúp chúng ta đấy Giúp gì giúp chứ Không được ôm ấp gần gũi vợ anh như vậy Lại còn tặng vòng tay cho vợ anh à Ý gì chứ Ngày mai ấy, anh sẽ mua cho em một cái y hệt Em bỏ trước đó vào xóa tủ cho anh Anh vừa bế cô Vừa đi thẳng về phòng khách sạn của hai người Cô cắn môi Tên này lại ghen rồi Mình quên mất vụ hôm trước Cô không dám nói gì Anh xài bước nhanh hơn Đến cửa phòng Anh ấn mã số vào phòng rồi đóng sập cửa lại Ném nhẹ cô lên giường Anh đã nói đừng làm anh ghen Không nhớ sao Nhớ gì chứ Chúng em sao có thể nhỏ mọn vậy Hồi học ở nước ngoài anh không thấy người ta ôm nhau suốt ư? Em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. À, vậy à? Hồi ở nước ngoài á, anh còn thấy nhiều chuyện nữa mà em chưa được làm đâu. Nhân tiện nay chúng ta chỉ có hai người trong phòng, làm chút chuyện thân mật đi. Cô sợ hãi ngồi bật dậy tựa lưng vào góc giường. Đừng đùa em, quan khách còn đang đợi dưới kia. Cô rầu chú rể vắng mặt lâu, không được đâu. Giờ anh mới thấy cưới chung thật là tiện, quan khách đã có hai đôi kia lo. Chúng ta đã chính thức là vợ chồng Cả trên danh nghĩa và trong mắt mọi người Anh và em ở đây thực hiện chút nghĩa vụ vợ chồng Nhí Anh vừa nói vừa nở nụ cười lưu manh Nhanh tay cởi com lê và cà vạt Nới lỏng cốc áo sơ mi đầu tiên Cô cắn môi rất bất mãn Nhìn ra ngoài ô cửa kính sát trần Trong phòng hạng nhất trên tầng 5 của resort Lo sợ có ánh mắt của ai đó bắt gặp Bỗng cô thấy ánh nắng trói trang Của buổi chiều tà Đang dần lặn xuống mặt biển Bầu trời chuyển từ vàng đỏ lựng rồi bắt đầu tím ngắt làm say lòng người. Hoàng hôn đang dần dần buông trên mặt biển. Đây vốn là thời khắc mà cô thích nhất. Cô chần chừ men theo ô cửa kính, tiến ra ban công hướng biển. Đẹp quá, Gia Huy. Gia Huy nhìn ra ban công, không quan tâm đến cảnh vật xung quanh, chỉ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô gái với gương mặt dạng người hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn. Ừ, An Nhi. Đẹp thật, rồi anh tiến đến, ôm lấy cô từ phía sau, từ từ xoay người cô lại, hôn nhẹ nhàng lên má, lên mắt, dừng lại ở đôi môi mọng đỏ nhấn nhá. Vậy là anh và cô đã có một đám cưới không thể nào quên. Sau đám cưới, cả ba đôi sẽ có một tuần trăng mật ngọt ngào ở Pháp, giữ đúng lời anh tự hứa sẽ đưa cô quay lại Paris. Từ đây, hai người sẽ bên nhau mãi mãi, một đời một kiếp không bao giờ lìa xa. Ngoài chuyện ba, đám cưới xong, Gia Huy và An An vẫn sống trong căn hộ của hai người. Gia Huy đang tích cực tìm mua một ngôi nhà lớn hơn, song An An cứ chần chừ không chịu, vì cô thấy căn nhà đang ở nhiều kỷ niệm hơn, sau này có con rồi đổi nhà sau cũng được. Trưa thứ 7, anh đưa cô về nhà ăn cơm với ba mẹ chồng. Hôm nay bên nhà Khánh Nam có việc nên hai vợ chồng Gia Hân không về cùng được. Ăn trưa xong, Cả nhà đang dùng hoa quả Ông bà nói với hai con Ta nghe nói Hai đứa đang đi tìm mua nhà Già hần đi lấy chồng rồi Nhà chúng ta rộng rãi và chống trải quá Hay hai đứa về đây Sống cùng ba mẹ đi Ba mẹ Chúng con muốn có thế giới riêng Hàng tuần con sẽ đưa cô ấy về ăn cơm cùng ba mẹ Nếu mà cô ấy thích Chúng con sẽ ngủ lại qua đêm Chứ không ở cùng đâu Hai thế hệ dù gì thói quen sinh hoạt cũng khác nhau Ở gần chứ không nên ở chung là tốt nhất." Gia Huy sở An An không thoải mái nên thẳng thắn trả lời. Bà Nguyệt Hằng biết không nói được con trai, quay sang nói với An An, chỉ cần con dâu bà đồng ý, tiểu gì con trai bà cũng nghe theo. "An An, giờ hai đứa đang là vợ chồng son nên mẹ không có ý kiến, nhưng khi nào con bầu bì về đây mẹ chăm sóc, lúc sinh và nuôi con nhỏ cũng cần có người ở cạnh nữa." Ba con đã quay lại công việc. Ta ở nhà cả ngày buồn chán Hai đứa sớm có con Rồi về ở với chúng ta Chúng con cũng chưa có con ngay đâu Con phải ở riêng với cô ấy thêm một thời gian nữa đã Chúng con còn nhiều việc phải làm cùng với nhau Con cũng không muốn an an phải vất vả Chuyện con cái sớm Giao Huy trả lời tỉnh bơ Con cái là lộc trời cho Nên có sớm ngày nào hay ngày đó Chứ bây giờ ta thấy Con của bạn bè ta nhiều trường hợp khó mang thai Khiến bà mẹ khổ tâm lắm Hai đứa đừng có kế hoạch gì Cứ để một đứa cho chắc đã Đem về đây ta chăm cho Bà Nguyệt hằng ý kiến Mẹ các con nói phải đấy sinh cho ta một đứa cháu nổi đã Rồi muốn rong chơi gì thì rong chơi Ba mẹ đừng lo Chúng con sẽ sớm thôi ạ Con cũng thích có con Một bé trai giống anh ấy Con là người mang bầu và sinh con Việc có con khi nào sẽ do con quyết định ạ Cô mạnh mẽ trả lời mẹ chồng Được lắm, an Nhi Em ăn xong chưa Giao Huy hí hít mắt nguy hiểm Em ăn xong rồi, gì cô? An An chưa hiểu ý anh ngơ ngác. Ba, mẹ, vợ của con đã muốn như vậy. Vậy chúng con xin phép, chúng con phải về phòng sản xuất em bé đây. Nói rồi anh đứng dậy khỏi bàn ăn, lôi kéo tay An An đi lên lầu. Trước ánh mắt ngạc nhiên của bà Nguyệt Hằng và vẻ gật gù tán thưởng của ông Gia Hùng. Được lắm, con trai, đàn ông phải mạnh mẽ thế chứ. Nói được, làm được. Trước mặt ba mẹ chồng, An an xấu hổ đến mức toàn thân đỏ như tôm luộc Cô chống cự không chịu bị anh khom người bế bỏng lên Đi thẳng đến phòng cũ của anh Rồi chốt cửa lại Tiến đến giường ngủ thả cô xuống Trước mặt ba mẹ Mà anh làm cái gì vậy Thật không biết xấu hổ Ban ngày ban mặt đừng mà có động vào người em Cô la lên định ngồi bật dậy Thì bị anh ghi người xuống Sao nào vừa nãy ai nói là sẽ sinh con sớm Không cho anh động vào người Thì định sinh con kiểu gì Nói là sớm chứ không phải là ngay lập tức đâu Anh cứ thích ngay lập tức đấy Vợ anh thích gì là anh phải đáp ứng ngay Anh bá đạo nói Vừa nói vừa nằm xuống giường Giang tay ôm ghỉ lấy cô Rồi đặt lên môi cô Một nụ hôn dài Dưới sự thúc sâu và mạnh mẽ của anh Cô cảm nhận Một mầm sống đang hình thành trong cơ thể mình Rõ ràng Đứa con này sẽ là cốt nhục của cô và anh Kết tinh của tình yêu đã trải qua bao nhiêu sóng gió và thăng trầm. Trong đầu cô tưởng tượng, một nhà ba người bọn họ sẽ nắm tay nhau, đi dạo trên con đường ngập lá vàng. Dẫu đoạn đường đó có nhiều trông gai và thử thách, chỉ cần có anh và con ở bên, cô tin tưởng họ sẽ vượt qua và cùng nhau sống hạnh phúc đến trọn đời. Hơn hai tuần sau, An An bị chậm kinh nguyệt. Anh tính từng ngày, rồi hồi hộp nhắc cô dùng que thử thai. Anh đi đi lại lại sốt ruột chờ cô ngoài cửa nhà tắm. Thấy cô cắn môi, bối rối mở cửa bước ra, anh tiến nhanh đến gầm quay thử thai, rồi sung sướng ôm chầm lấy cô. Hai vạch rồi An An, em giỏi quá, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện tốt nhất thành phố siêu âm, con phải đăng ký gói thai sản chăm sóc để theo dõi khám thai định kỳ cho hai mẹ con nữa. Vậy là anh được làm ba rồi, cảm ơn em, vợ yêu của anh. Rồi anh bế bỏng cô lên xoay tròn. Người làm ba này cũng quá hưng phấn đi, Chỉ trong một buổi sáng đã gọi điện khắp nơi Khoẻ khoàng anh đã lên chức. Hai đôi cưới cùng kia chưa tính đến chuyện con cái gì Nghe tin An An có bầu liền gọi điện chúc mừng Gia Hân chúc mừng chị dâu xong Rồi nói may quá An An xin trước đi Sau này vợ chồng cô sẽ sang xin vía và vào học hỏi kinh nghiệm Còn Diễm My chia vui xong lắc đầu thương cảm Gia Huy bắt em sinh con sớm mà. hay em cũng ngốc thật đấy Nên hưởng thụ đã chứ Có con sông vui đầu và bìm sữa Muốn làm gì cũng khó Cô mỉm cười trả lời Là em đòi anh ấy cho em sinh con đấy Em muốn sinh ra một đứa bé giống anh ấy Làm Diễm My Chỉ biết thở dài kêu ca với Thắng Nam Ản Ản ngốc thật đấy Em cũng thích sinh một đứa bé giống anh đấy Nhưng mà chưa phải bây giờ Anh đã phải đưa em đi khắp thế gian đã Chừng nào mà không còn chỗ để đi Chúng ta mới tính đến chuyện sinh con Nghe chưa Bà xã, anh biết rồi, đều chiều theo ý em hết Anh đã đặt vé đi ý rồi đấy Tuần sau, chúng ta lên đường sang châu Âu tiếp nhé. Nam Thắng nịnh nọt vợ Trong suốt thời gian mang thai, An An được chồng và gia đình hai bên quan tâm nên tâm lý cô rất tốt. Cô cũng thuyết phục Giao Huy đồng ý dọn về sống cùng ba mẹ chồng để bà Nguyệt Hằng ở nhà cho đỡ buồn chán. Cô giảm bớt công việc thiết kế ở GK chỉ hỗ trợ khi thật cần thiết để dành thời gian bên mẹ chồng và mẹ đẻ nhiều hơn. Đôi khi cũng cảm thán vì sự nghiệp đang phát triển bỗng chốc dừng lại nhưng rồi lại tự an ủi trong cuộc đời này sẽ có những giai đoạn mình cần ưu tiên cho gia đình công việc sẽ tạm lùi lại phân đấu sau chứ nhất định không bỏ hẳn từ khi biết có con giao huy không đưa cô đến công ty nữa mà để cô ở nhà nghỉ ngơi ở công ty một mình cứ có thời gian rảnh là anh lại gọi về nói chuyện với cô an nhi hai mẹ con ở nhà thế nào rồi em ăn gì rồi nhớ giờ cần ăn đã cho hai người em phải ăn gấp đôi vào đấy mẹ làm nhiều món cho em quá Em ăn không sể, mà em không muốn lên ký quá nhiều. Sau này giảm, khó lắm. Anh cứ thế này, còn hơn cả mẹ đấy. À nhì, lên ký thoải mái đi. Em có mũm mĩm anh mới thấy dễ thương. Sau này anh thuê chuyên gia về tập luyện lấy lại vóc dáng cho em. Cô bí úm môi, không thèm nghe anh nói. Đàn ông ấy à, đều yêu bằng mắt hết. Dù anh có yêu cô đến mấy, nhưng mà nếu chẳng may cô tăng cân mất kiểm soát, cơ thể như quả bóng thổi căng. Sau này có co lại cũng đầy vết sạn nhăn nheo chẳng chịt. Sẽ có ngày anh thấy không vừa mắt Bởi vậy cô mua rất nhiều sách Và chủ động tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng cho mẹ và bé Để bé con vẫn đủ chất Mà mẹ không thay đổi quá nhiều về cân nặng Gần 3 lần cô đều đặn sang nhà mẹ đẻ tập yoga cùng bà Vừa có sức khỏe dẻo dai Lại vừa giữ được vóc dáng. Bà An Bình và ông Trần Hồng Cũng chăm sóc và cưng chiều cô hết mực Ông Trần Hồng còn chuẩn bị cho cô Rất nhiều sách và tài liệu y khoa Về chăm sóc em bé Cứ thế mà thai kỳ của cô nhẹ nhàng trôi qua An An và anh Chủ trương không tìm hiểu trước giới tính thai nhi Nên dù anh thích con gái giống cô Còn cô thích con trai như anh Hai người vẫn vui vẻ Dù gì là con gì cũng yêu thương hết mực Ngày An An vượt cạn Giao Huy nắm chặt tay vợ không rời Đau đớn suốt 8 tiếng An An cũng sinh ra một bé trai kháu khỉnh Khuôn mặt giống anh y hệt Lúc được y tá trao đứa bé trên tay Một người đàn ông mạnh mẽ như anh Vẫn xúc động đến rơi nước mắt Phần vì lần đầu tiên Được nhìn thấy đứa con đầu lòng Phần vì thương vợ Đã chịu đau đớn bao nhiêu Để vượt cạn thành công Nhìn đứa trẻ đang tiếp xúc ra kể ra với mẹ Anh xúc động nói An Nhi, em giỏi lắm Bà con anh sẽ luôn biết ơn em Nhưng lần sau sẽ không sinh nữa đâu Một đứa là đủ rồi Sao vậy, không phải anh thích con gái sao An An mỉm cười Tay ôm con vẫn âu yếm nhìn chồng hỏi lại Đúng là vậy Nhưng anh không muốn để em phải chịu thêm cảnh đau đớn này nữa Vừa nãy nhìn em khó sinh Anh còn có chút hối hận Vì đã để em mang bầu Cô nghẹn ngào hạnh phúc Ngốc ạ, anh đừng có lo Người ta bảo không có cơn đau nào khắc cốt ghi tâm hơn sinh con Nhưng cũng không có nỗi đau nào Dễ quên như vậy Chỉ cần nhìn thấy con Người mẹ sẽ không có cảm giác đau đớn gì hết Anh nhìn cô thương xót Hôn nhẹ lên trán vợ Rồi cúi đầu nói với con trai Hãy nhớ mẹ con đã phải chịu khổ thế nào Khi sinh ra con Sau này phải hiếu thuận với mẹ nghe chưa Nếu mà dám làm mẹ buồn Chính tay bà sẽ đánh đòn con đấy An An mỉm cười thầm nghĩ Đợi vài năm nữa Khi mà con trai lớn xíu Mình nhất định sẽ sinh cho anh ấy Một cô công chúa nữa Để gia đình một nhà bốn người họ Bên nhau hạnh phúc mãi mãi tròn và đầy Các bạn vừa lắng nghe xong Tập cuối câu chuyện Ngàn giảm yêu thương của tác giả Trang Nguyễn Chín Chín, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh.